hai tên hộ vệ giận dữ, đồng loạt tiến lên bắt Lăng Vân. Cút, Lăng Vân bước chân dừng lại, nhìn cái này hai tên hộ vệ, bỗng nhiên chợt quát lên tiếng. Hắn cái này một chợt quát, như quát như sấm mùa xuân. Hai tên hộ vệ chỉ cảm thấy mảng nhĩ đau nhói, đầu ông ông tác hưởng, ngay tức thì liền mộng tại chỗ. Lăng Vân trực tiếp vượt qua bọn họ, hướng về phía Lăng ra cửa, trực tiếp một chân đạp ra. Phịch, Lăng ra cửa, tại chỗ bị đạp bay, cái này tiếng vang. Đối với lăng gia trong trang viên người mà nói Không khác nào sấm Chuyện gì xảy ra Ngươi là ai Dám đến lăng gia gây chuyện Chán sống sao Trong trang viên cao thủ như mây Mới đầu còn kinh nghi bất định Cùng thấy lăng vân đi vào Toàn bộ thốt nhiên giận dữ Lăng vân mặt không đổi sắc Vác đại trung Ung dung không vội vã đi vào lăng gia đại viện Càn rỡ Một đám lăng gia cao thủ đôi mắt phun lửa Đồng loạt trào hướng lăng vân Lăng vân trực tiếp đem trên bả vai đại trung làm vũ khí hướng bốn phía càn quét. Đang đang đang, cái này đại chung có nặng 0.5 tấn, bị hắn quét trúng người, không một người có thể ngăn cản, toàn bộ bay rất ra ngoài. Mấy hơi thở sau đó, cái này trong đại viện liền một mảnh hỗn độn. Lăng ra các cao thủ, đều là mồ ngang nằm ở bốn phía. Trong chốc lát, Lăng Vân trùng quanh 5m bên trong, thành một phiến đất trống. Đang, Lăng Vân đem trên bả vai đại chung để dưới đất. Cái này đại chung phân lượng nặng nề, Lúc này chấn động được trên đất tấm đá cũng chấn động, tung lên một hồi chói tai tiếng chuông. Nói cho Lăng Hải, nói ta cho hắn đưa lễ tới. Lăng Vân chậm rãi nói, chương 125, đưa chung, đưa chung, trang viện tránh đường, hai người đang đối ẩm, trong đó một người đàn ông trung niên, chính là Lăng Hải. Ở Lăng Hải đối diện, chính là một cái quý khí thiếu niên. Phía sau hai người, còn có một cái minh lệ thiếu nữ, ở cho hai người châm trà. Trà này... Tên, xem biển, hái từ Đông Hải cô đảo, ta cũng là tình cờ nhặt được. Lăng Hải nói, trà vị trước loãng sau nồng, như sóng biển dâng tấn công tới, không tệ. Quý khí thiếu niên mỉm cười nói, trà này, cùng Lăng Viện chủ cũng là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, phẩm, xem biển, như xem Lăng Hải. Khen lầm, làm không được tư đồ công tử như vậy khen. Lăng Hải vô cùng là khách khí, quý khí thiếu niên, bất ngờ chính là Đông Châu Võ Viện Thiên Kiêu thứ hai tư đồ kính. Tư đồ kính cười một tiếng. Lại nửa vòng vo, thẳng vào chủ đề nói, các ngươi lăng ra, xác định buông tha cùng mộ dung ra thông ra. Lăng ra, đoạn thời gian này một mực đang cùng mộ dung ra nói thông ra, muốn đón dâu Tô Vãn Ngư. Trước đây không lâu, tư đồ kính vừa ý Tô Vãn Ngư. Mà hắn phải lấy được Tô Vãn Ngư, thì nhất định phải giải quyết lăng ra. Cho dù tư đồ kính không thừa nhận cũng không được, lăng ra là phiền toái. Không ngờ ngay tại ngày hôm nay, lăng hải chủ động tìm tới hắn, nguyện ý buông tha mộ dung ra thông ra. Không rối gạt Tư Đồ công tử, con ta Lăng Hạo cùng Lăng Vũ đều là đã bị người chém chết." Lăng Hải trầm thống nói, trong chốc lát, tựa hồ liền nước trà rung động, cũng sau đó biến mất. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại, Tư Đồ kính con người đột nhiên co giúp một cái, "Ai làm?" Lăng Hải không có dấu giếm, chậm rãi khạc ra hai chữ, "Lăng Vân." "Ta hiểu ý." Tư Đồ kính sắc mặt thư thái, "Lăng viện trưởng, người là muốn lợi dụng ta đi đối phó Lăng Vân." "Lăng Vân là Tô Vãn Ngư sư đệ." Vô cùng được Tô Vãn Ngư coi trọng, điểm này tin tưởng Tư Đồ Công Tử cũng có thể nhìn ra. Lăng Hải nói, cho dù không có ta lăng ra chuyện, Tư Đồ Công Tử muốn được Tô Vãn Ngư, cũng ta cho không ra người này, cho nên người ta tới giữa, không tồn tại ai lợi dụng ai, chỉ có thể nói là hợp tác với nhau. Không đợi hắn nói xong, Tư Đồ Kính liền cười nói, không cần nói nhiều, Lăng Vân thằng nhóc này xúc phạm qua ta, chỉ bằng một điểm này, hắn liền chết không hết tội, cho nên chuyện này, ta rất vui lòng. Ta chỉ là rất nghi ngờ. Lấy lăng viện trưởng người ở Đông Giang Thế Lực, muốn giết một người, trực tiếp động thủ chính là, vì sao còn phải tìm ta? Bởi vì cái này nhỏ nghiệt trùng, đã đạt được hạ ra che chở. Lăng Hải trầm giọng nói, ngày hôm qua sự việc phát sinh sau đó, ta vốn là muốn trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt hắn, nhưng phát hiện hắn cùng Tô Vãn Ngư, đều đi hạ ra. Hạ ra, tư đồ kính nheo mắt lại, có ý tứ, thảo nào thằng nhóc này ngông cuồng như vậy, nguyên lai là ý có hạ ra che chở. Hạ gia, ta có thể áp chế Lăng Hải nói, nhưng là cứ như vậy, ta liền không rảnh lại đi đối phó vậy nhỏ nghiệt trùng, chỉ có thể mời tư đồ công tử, chờ ta kềm chế hạ ra lúc đó, do tư đồ công tử ra tay, giải quyết cái này nghiệt trùng. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi kềm chế hạ ra, thằng nhóc này đối với ta lại nói, chính là cá trên thớt. Tư đồ kính giọng lãnh đảng, cho dù Lăng Vân giết Lăng Hạo và Lăng Vũ, hắn vẫn không cầm Lăng Vân coi ra gì. Ở hắn trong mắt, chỉ có một đối thủ, đó chính là đông võ bảng đệ nhất lạc Đông Thành. Lạc Đông Thành, Phó Vương cấp 5, Đông Châu Võ Viện Viện chủ lý thừa phong đệ tử thân truyền. Tiến vào Đông Châu Võ Viện sau đó, từ đồ kính liền một mực đang cùng Lạc Đông Thành so tài, nhưng thủy trung thuộc về hạ phong. Lời còn chưa dứt liền nghe ẩm vang lớn, từ Lăng ra cửa phương hướng chuyển tới. đang đăng đăng, đồng thời, một cái ông già bước chân vội vã chạy vào. Vương quản gia, bên ngoài chuyện gì? Lăng Hải trầm mặt nói. Vương quản gia hoảng hốt vội nói, lão ra, là Lăng Vân vậy nhiệt trùng. Hắn xông vào trang viện Cái gì Lăng Hải đứng bật dậy Thật sự là lớn cả kinh Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Vân dám đến Lăng ra Từ đồ kính nghe vậy Trên mặt nhất thời lộ ra có nhiều hứng thú vẻ Cảm thấy chuyện này đặc biệt thú vị Đại bá cần gì phải tức giận Đây là Vậy Minh Lệ Thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng Nguyên bản đại bá không phải giàu gì Có hạ ra che chờ cái này nhiệt trùng Phải đối phó hắn còn có chút khó khăn sao Hiện tại chính hắn chạy đến Lăng ra tới Đây là tự chui đầu vào lưới, tỉnh chúng ta rất nhiều công phu, ta xem đây là chuyện tốt. Tư đồ kính chân mày nhíu lại, có chút kinh ngạc nhìn xem thiếu nữ này. Thanh Nhi nói thật phải, Lăng Hải hít sâu một cái, lắng xuống lửa giận, đối với tư đồ kính nói, tư đồ công tử, để cho ngươi chê cười. Ha ha, ta cảm thấy đây là tới được sớm không bằng tới được đúng dịp, Lăng Viện trưởng không dự định mang ta đi xem trận kịch hay. Tư đồ kính cân nhắc nói, mời, Lăng Hải đưa tay làm cái tư thế mời. Sau đó liền một người một ngựa, hướng lầu 2 đi tới. Bọn họ đi tới lầu 2 đình đài, nơi này tầm mắt cực tốt, có thể trên cao nhìn xuống, nhìn xuống tiền viện hết thảy. Nhất thời, bọn họ liền thấy, trước viện chính giữa, đứng một cái hắc y thiếu niên. Cái này hắc y thiếu niên bên người, còn có một tòa đại trung. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân chợt ngẩn đầu, nhìn về lầu 2 Khi thấy Lăng Hải, hắn trong mắt sát y bắn tán loạn, lão cầu, ngày hôm qua vừa gặp. Ta đối với người quá mức là nhớ nhung, tối nay đặc biệt tới thăm, cho người đưa lên một kiện đại lễ. Lầu hai lăng hải bên người, vương quản ra theo bản năng nói, đưa lễ. Đưa cái gì lễ, đương nhiên là bên cạnh ta đại lễ. Lăng vân vỗ vỗ bên người đại trung, trung, người cấp cho lão ra đưa trung. Vương quản ra cao mày, nói được một nửa, hắn liền ý thức được không đúng, vội vàng im miệng. Mà lăng hải gương mặt, đã âm trầm như mây đen. Bất quá, hắn không có cùng lăng vân cải vả. Z lạnh nói cắt đứt hắn tứ chi. Thanh âm chưa dứt liền gặp từng đạo bóng đen, từ trang viện chung quanh tật lược tới, hiển lộ ra từng tên một người đồ đen tới. Những người H.I. này, có thể không giống với lúc trước trong trang viên võ giả, toàn bộ là cao thủ chân chính. Lăng Vân nhìn lướt qua, phát hiện có 30 tên người đồ đen, đều là võ sư. Cái này lăng hải dưới tay thế lực, quả nhiên đáng sợ. Đối với lần này, hắn không những không sợ, ngược lại lạnh lùng nói cút, hoặc là chết. đáp lại hắn là bùng nổ ý định giết người. Những người H. y này, đều là Lăng Hải đào tạo tử sĩ, làm sao có thể bị Lăng Vân câu nói đầu tiên hù được. Bá ba bá, bá, trước mặt nhất 10 tên người đồ đen, không hẹn mà cùng động. Tốc độ bọn họ cực nhanh, cơ hồ một cái lé lên, liền tới đến Lăng Vân trước người. 10 đạo thân ảnh, đem Lăng Vân quanh người tất cả phương hướng, toàn bộ lấp kín. hưu cái này 10 đạo thân ảnh, động tác vô cùng là ăn ý, lại đồng thời rút ra màu đen thứ đao. Không hẹn mà cùng đâm về phía Lăng Vân chỗ hiểm. Mắt gặp những thứ này màu đen thứ đao muốn đâm chúng Lăng Vân, Lăng Vân thông suốt ra quyền. Nắm đấm của hắn, mau được không tưởng tượng nổi, trong nháy mắt, hắn liền đánh ra 10 quyền, lấy về phần quả đấm, đánh ra sau để cho người nhìn như tựa như cùng là đầy trời quyền ảnh. Còn có trôi lơ lửng ở bầu trời, 40 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Bình bịch bịch, hai bên vừa chạm vào liền phân ra, tiếp theo, 10 đạo thân ảnh bay rất ra ngoài. Chật vật té rất bốn phía 10 tên vũ sư liên thủ tập kích Chỉ như vậy bị Lăng Vân Vừa đối mặt liền cường thế đánh tan Lăng Vân động tác Lại không có dừng lại Thân hình hắn nhào ra ngoài Như hổ nhập bầy cừu Hắn đánh về phía còn lại 20 tên người đồ đen Chỗ đi qua Không một người là hắn nhất hợp chi địch chương 126 Dễ như bỡn Mỗi một đụng chạm Lăng Vân quả đấm người Toàn bộ bị đánh bay Bất tử cũng bị thương Nhìn lại các người áo đen công kích không có một cái có thể đánh chúng Lăng Vân. Lăng Vân tốc độ quá nhanh, những người hack y này cây vốn không theo kịp hắn, chỉ có thể bị hắn nhiên ép. Kết quả, trước sau không tới nửa phút, 30 tên người đồ đen, tất cả đều nằm trên đất. Thấy tình hình này, bốn phía cái khác người lăng ra đều không khỏi sắc mặt phát trắng, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Quá kinh khủng, trước bọn họ chỉ là nghe nói Lăng Vân đáng sợ, lại không có chính mắt thấy, cũng không có chân chính để bụng. Cho tới giờ khác này, bọn họ mới biết, Lăng Vân kết quả có bao kinh khủng. 30 võ sư, không tới nửa phút, liền bị Lăng Vân lấy gió thu quét lá dụng thế càn quét. Lăng Vân sừng sững như núi, quét nhìn bốn phía cút. Cái này chứ cút vừa ra, sóng âm như nước thủy triều cuộn sạch, thật cầm rất nhiều người lăng ra hù được hai đùi run rẩy, đi lùi lại. Đối mặt tình hình này, Lăng Hải dị thường bình tĩnh, thanh âm rộng lớn thắng được tiếng chuông, hóa giải Lăng Vân sóng âm. Tổn thương Lăng Vân người, phần thưởng 10 ngàn linh thạch, giết Lăng Vân người Phần thưởng 100.000 linh thạch Theo lăng hải thanh âm truyền ra bốn phía lăng ra các võ giả Toàn bộ xô trào Trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu Huống chi lăng hải cái này còn không là giống vậy trọng thưởng Như đông giang thành cái loại này thành lớn Một năm thu thuế thu vào Cũng chỉ triệu 100.000 linh thạch Tương đương với đông giang thành hơn 1 tháng thu thuế Có thể mua trăm viên đan dược tứ phẩm Đừng nói vậy võ giả Cho dù là võ tông đều phải động tâm Giết trong phút chốc Lăng ra tất cả võ giả, như thủy triều trào hướng Lăng Vân. Nhất là Lăng Hải những năm này, thu không thiếu khách khanh. Khách khanh trung thành, không có cách nào và tử sĩ so. Lúc trước gặp Lăng Vân hung uy hiển hách, những thứ này khách khanh cũng xúc ở phía sau. Hiện tại Lăng Hải trọng thường vừa ra, bọn họ xông so với ai khác cũng mau. Trong chốc lát, vần quanh ở Lăng Vân bên người võ giả, số lượng vượt qua 100. Lăng Vân trong mắt tinh quang nổ bắn ra, ông, trong cơ thể linh lực, hoàn toàn sôi trào. Tới hôm nay Lăng Phủ, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chính là muốn giết thống khoái. 4.000 đạo linh lực lại lần nữa kịch liệt phun trào. Cái khác mắt thấy người lấy là, Lăng Vân lực lượng là 400.000 cân. Nhưng trong thực tế hắn lực lượng, so với cái này kinh khủng hơn. Bởi vì hắn thân xác bản thân cường độ kinh người, viễn cổ tinh thần hư ảnh, hiển lộ là linh lực oai, không cách nào biểu dương thân xác oai. Giờ phút này Lăng Vân một quyền lực lượng chân chính, sợ rằng không dưới 700.000 cân. Sát sát sát, quyền uy hung dữ, Lăng Vân vậy lười được lại thi triển Đế Giang thân pháp, trực tiếp mở toang ra đại hợp, lấy mảnh liệt nhất cường mạnh tư thái, cùng bốn phía lăng ra những cao thủ chém giết. Tất cả tới gần Lăng Vân võ giả, ra tay trước còn trong lòng nóng bỏng, đem Lăng Vân coi là tài sản chi nguyên. Nhưng mà, khi bọn hắn chân chính đối mặt Lăng Vân quả đấm, nháy mắt cũng cảm giác, đối mặt không phải một người quả đấm, mà là vạn cổ mãnh thú gầm thét tới. Một cổ cực hạn khủng bố, ngay tức thì chìm ngập những võ giả này. Lăng Vân, quỳ xuống cho ta, bỗng nhiên, không khí kịch liệt kích động, một tôn võ vương cấp khách khanh, ngang trời đánh tới. Bốn người viên viễn cổ tinh thần lư ảnh treo trên bầu trời. Cái này tôn võ vương khách khanh, triển lộ lực lược, lược, tựa hồ không kém tại Lăng Vân. Ngênh đón hắn, vẫn là Lăng Vân thô bạo một quyền. Phịch, cái này tôn võ vương khách khanh, trực tiếp bị Lăng Vân đánh bể, thân thể nổ thành vô số máu thịt mảnh vỡ, tán lạc bốn phía. Một màn này, để cho những người khác con người có giúp lại Bị sợ được tim cũng ngừng đập Tại sao có thể như vậy rõ ràng hai bên dẫn động đều là 40 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh làm sao cái này Võ Vương khách Khanh liền bị Lăng Vân sống sở sở đánh bể bọn họ tự nhiên không tưởng tượng nổi Lăng Vân thân xác kinh khủng bực nào cho hắn bằng thêm 150 tấn cự lực Lăng Vân không để ý những người này ý tưởng hắn động tác không ngừng như bạo long xuất thế một chàng dễ như bớn cuộc chiến lúc này tung lên 30 hô hấp sau Lăng ra tiền viện, bỗng nhiên rơi vào tĩnh mịch, Lăng Vân ngưng đánh giết, hắn cả người đã bị máu tươi thâm ướt, những thứ này máu tươi không phải hắn, là Lăng ra nhiều người võ giả. Ở hắn quanh người, đã nằm xuống hơn 50 người. Còn có hơn 40 người, bị sợ được sắc mặt thảm trắng, lại không người dám tiến lên. Quá kinh khủng, cái này Lăng Vân thật là không phải là người. Lăng Hải tưởng thưởng đúng là vô cùng hấp dẫn người, để cho người có thể liều mạng đi chém giết. Nhưng cái này loại liều mạng chém giết. cũng có trước nói, chỉ có chân chính nhìn thấy hy vọng, mọi người mới sẽ bị tham lam kích thích, không để ý hết thảy đi bán mạng. Nhưng mà, đối mặt ác ma vậy Lăng Vân, lang ra nhiều người võ giả không thấy được một chút hy vọng, nhào tới liền là chịu chết. Dưới tình huống này, lại hơn linh thạch vậy không có chút ý nghĩa nào. Cút, hoặc là chết, Lăng Vân lần nữa nói, lần này, không người cầm hắn nói làm uy hiếp, đây không phải là uy hiếp, mà là sự thật, không cút, thật sẽ chết. Khoảnh khắc tới giữa Còn dư lại hơn 40 tên võ giả, toàn bộ chạy Tứ tán bốn phía, tìm chỗ trốn. Lăng vân lại nữa xem những người này. Hắn lần nữa ngẳng đầu nhìn về phía trước lầu 2. Tết miệng cười nói, Lăng Hải, ngươi những thứ này tay sai quá yếu. Không tiếp nổi ta đưa cho đại lễ của ngươi. Ta xem vẫn là ngươi tự mình tới bắt tương đối khá. Hoặc là, ta tự mình mang lên cho ngươi. Đại bá, lăng thanh mặt đẹp trắng bạch. Đây là nàng lần đầu tiên, thấy được như vậy hung tàn nhân vật. Mà đây người Chân chính từ máu ngủ đi lên nói Vẫn là nàng đường đệ Lăng Hải trầm mặt không lên tiếng Rất tốt, xem ra ngươi là không muốn hạ tới bắt Lăng Vân một cái vác lên chung Hướng phòng khách đi tới Thanh nhi tiểu thư không cần kinh hoàng Lầu hai trên đình đài Từ đồ kính cười nhạt Phía dưới tình cảnh, nhìn như đáng sợ Thực thì đều là chút trên không được mặt bàn người Lăng viện trưởng cảm thấy thế nào Lăng Hải diễn cảm lạnh lùng Cùng tư đồ công tử so sánh Tự nhiên cũng không đáng giá để ra Nơi này dù sao không phải là côn thành, hắn có thể chiêu mộ được những người này đã không tệ. Nhưng hắn phải thừa nhận, những người này đối với phổ thông võ giả mà nói là cao thủ, cùng chân chính tinh nhuệ so sánh, đúng là kém được xa. Trước những cái kia tử sĩ cũng không tệ lắm, đáng tiếc số lượng quá thiếu, tu vi vậy không đủ mạnh. Tư đồ kính nói, còn như phía sau những cái kia khách khanh, một đám gà vườn chó đất, nói cho cùng, Lăng Vân chỉ là ở một đám rác rửi bên trong quát tháo, lại hung hãn cũng chính là lợi hại một chút rác rửi. Lúc nói chuyện, tay hắn thả ở bên cạnh đá phần bố cáo trên. Đá phần bố cáo trên có viên thạch châu, tư đồ kính vận nhẹ nhàng, đá này châu liền hóa là bột, nhìn lăng thanh trong lòng hoảng sợ. Vừa vận ta rỗi dãy ngứa tay, chờ lát lăng vân thật dám đi lên, không cần lăng viện trưởng ra tay, liền do để ta giải quyết hắn đi. Tư đồ kính phong khinh vân đạm nói, có thật không, lăng hải không lên tiếng, lăng thanh nhưng không nhịn được mở to hai mắt nói. Tư đồ kính không đáp hỏi ngược lại, chỉ cần hắn đi lên. Viên này Thạch Châu kết quả, chính là Lăng Vân kết quả, Thanh Nhi Tiểu Thư nếu không tin, chúng ta không ngại tới đánh cuộc. Đánh cuộc gì, gặp Tư Đồ Kính như thế tràn đầy tự tin, Lăng Thanh tâm tình vậy ung dung không thiếu. Đánh cuộc ta có thể ở mấy chiêu bên trong, để cho Lăng Vân tan vỡ. Tư Đồ Kính cười nói, chỉ ít, chỉ ít vậy được trăm chiêu chứ. Lăng Thanh không xác định nói, trăm chiêu, Tư Đồ Kính lần này là thật cười. Tiếp theo, hắn lắc đầu một cái, Thanh Nhi Tiểu Thư. Ngươi đây là đang giễu cờ ta à? Đối phó Lăng Vân loại hóa sắc này, nếu như vượt qua 10 chiêu, đó chính là ta sỉ nhục. Điều này sao có thể? Lăng Thành khó mà tin tưởng nói. Lăng Vân hung uy, nàng nhưng mà chính mắt thấy. Ta thay đổi chủ ý, Tư Đồ Kính nói, ba chiêu, ta muốn ở ba chiêu bên trong để cho Lăng Vân quỳ xuống đất, nhiều hơn một chiêu, ta cũng không xứng kêu Tư Đồ Kính. Chương 127, cút sang một bên, lấy Tư Đồ công tử thực lực, ba chiêu đánh bại người này không khó. Lăng Hải tựa hồ cũng đúng tư đồ kính rất có lòng tin Như vậy chờ lát Cái này nghiệt chủng liền giao cho tư đồ công tử xử lý Đối phó loại rác rửa này Đối với ta lại nói không có chút ý nghĩa nào Tư đồ kính nhàn nhạt nói Bất quá Nếu đáp ứng lăng viện trưởng và thanh nhi tiểu thư Vậy ta chờ một chút liền gắng gượng làm ra ra tay Cũng để cho thanh nhi tiểu thư xem xem Cái gì mới thật sự là cường giả Dĩ nhiên Điều kiện tiên quyết là hắn có thể đi tới ta trước mặt Đồng thời Lăng Vân đã tiến vào phía dưới phòng khách, đang muốn lên lầu lúc đó, hai người quần áo xám nam tử ngăn ở cửa thang lầu. Cái này hai người quần áo xám nam tử, hơi thở cường hãn kinh người, đều đang là cấp 6 võ vương. Bọn họ đều là tư đồ kính hộ vệ, thằng nhóc, dùng người ở bên ngoài nói, hoặc là cút, hoặc là chết. Bên trái quần áo xám nam tử hí ngược nói, các người ra tay đi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, có ý gì, hai cái quần áo xám nam tử cũng cau mày, chờ ta ra tay. các người liền lại không xuất thủ cơ hội. Lăng Vân đảo, đổi thành lần này đột phá trước, hắn phải giải quyết cái này hai cái quần áo xám nam tử, có lẽ còn muốn động điểm thật cách. Nhưng hiện tại, hắn là thật không đem bọn họ coi ra gì. Tự tìm cái chết, hai cái quần áo xám nam tử đều là giận dữ, bọn họ cũng là quả quyết sát phạt hạng người, lúc này liền ác liệt ra tay. Nếu Lăng Vân muốn tìm chết, vậy bọn họ thành toàn cho Lăng Vân. Ông, không khí kích chiến, hai cái quần áo xám nam tử. Đồng thời xuất kiếm Bọn họ tốc độ nhanh như tia chấp Lại kiếm uy kinh người Mỗi người trên thân kiếm Cũng nổi lơ lửng 60 viên viễn của tinh thần hư ảnh Không thể nghi ngờ Đây mới thật là cao thủ Hai cây kiếm Một kiếm phong tỏa Lăng Vân ấn đường Một kiếm phong tỏa Lăng Vân cổ học Rõ ràng là muốn đẩy Lăng Vân vào chỗ chết Lăng Vân đứng ở đó Không nhúc nhích Liên nhìn như vậy cái này Hai người quần áo xám nam tử Đối với hắn phát động công kích Nhìn bộ dáng này Liền tựa như hắn bị sợ ngây người Không phản ứng kịp Tư đồ kính cười nhạo một tiếng Cái loại này cảnh tượng Hắn gặp qua nhiều lần Làm hắn công kích quá nhanh lúc đó Rất nhiều bị hắn nhằm vào người Vậy thường thường không phản ứng kịp Chính là lăng vân giờ phút này loại biểu hiện này Ta thu hồi trước đối với hắn đánh giá Hắn không phải rác rưởi Tư đồ kính khinh thường nói Hắn liền rác rưởi cũng không bằng Chính là phế cạn bã Ngay tại hắn nói chuyện lúc đó Hai người quần áo xám chàng trai lợi kiếm Khoảng cách Lăng Vân ra, đã chưa đủ 2 xích 6. 67 m ông, không có chút nào báo trước, Lăng Vân oanh động, hắn hai tay nắm lên trên vai đại trung, trực tiếp hướng về phía phía trước, hung hăng đập một cái. Không có bất kỳ hoa tiếu gì, không có bất kỳ chiêu thức, chỉ như vậy vô cùng là bạo lực dã man oanh đập. Bất ngờ không kịp đề phòng, hai người quần áo xám nam tử đối với lần này không có bất kỳ dữ liệu. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đối với bọn họ như vậy cao thủ. Lăng Vân còn sẽ dùng cái loại này dã man thủ đoạn. Cái này, thật là buồn cười, khi bọn hắn là bên ngoài những cái kia rác rưởi, muốn dùng cái loại này thô bỉ thủ đoạn đối phó bọn họ. Ý niệm không rơi, bọn họ sắc mặt liền biến, làm Lăng Vân thủ bên trong đại trung cùng bọn họ lợi kiếm đụng chạm, bọn họ ngay tức thì liền biết mình sai hoàn toàn. Khủng bố, khủng bố như núi hồng bùng nổ vậy lực lượng, từ vậy đại trung bên trong bộc phát ra. Tựa như đập về phía bọn họ, không phải một tòa đại trung Mà một ngọn núi lớn ông hư không chấn động 60 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hiển hiện ra trong phút chốc hai người quần áo xám chàng trai lợi kiếm tại chỗ bị đập bể sau đó cái này hai người quần áo xám Nam tử vậy không có chút nào phản kháng bị đập bay rất ra ngoài bịch bịch hai tiếng bọn họ cầm vách tường cũng cho đập mặt ước chừng đi bên ngoài bay gần trăm mét mới rơi xuống cái này cái này không thể nào tư đồ kính sắc mặt khó khăn xem đến mức tận cùng đánh mặt Lăng Vân hành vi đối với hắn mà nói, không khác nào trơ chẽn đánh mặt. Một khắc trước, hắn còn ngay lăng thanh mặt nói Lăng Vân liền rác rửa cũng không bằng, là một cái phế cặn bã. Kết quả một khắc sau, Lăng Vân liền đem hắn hai cái thủ hạ đắc lực, cho đập bóng người cũng không thấy được. Ngoài ra hắn thật bị kinh động đến, hắn có thể cảm ứng cho ra, Lăng Vân tu vi, có rõ ràng tăng lên. Nhưng như thế nào đi nữa, có một chút hắn có thể khẳng định, Lăng Vân vẫn là võ sư. Một người võ sư, làm sao có thể bộc phát ra 300 tấn lực lượng. Trong phút chốc, từ đồ kính sâu trong nội tâm, lại sinh ra một loại chưa bao giờ có ghen tị. Cái này cổ ghen tị chi tâm, để cho hắn đối với Lăng Vân bung ra sát cơ mãnh liệt, ngày hôm nay hắn nhất định phải phá hủy Lăng Vân. Lăng Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi phát trắng, tiếp theo liền không kềm hãm được nhìn về phía tư đồ kính. Tựa hồ đan chất vấn tư đồ kính, bí pháp, không nghĩ tới thằng nhóc này ác như vậy, lại không tiếc chi nhiều hơn thu tương lai. Ở nơi này vận dụng bí pháp cấm thuật. Tư đồ kính gương mặt bắp thịt hơi co quắp, cắn răng nói, bất quá coi như như vậy, ta vẫn có thể nghiền ép hắn, huống chi cấm thuật không cách nào kéo dài, có lẽ không cần ta động tác, chính hắn trước hết không nhịn được. Có thật không, lăng thanh rõ ràng không như vậy tín nhiệm tư đồ kính. Tư đồ kính nhất thời cảm thấy, hai gò má nóng hừng ngực, lửa giận trong lòng, vậy hoàn toàn bùng nổ, đều là lăng vân cái này nhóc sát rửa, để cho hắn ở lăng thanh trước mặt mất thể diện. Hắn bình xanh nhất ý tứ đồ, chính là mặt mũi. Ai bảo hắn mất mặt, người đó chính là hắn tất giết liền địch. Thanh Nhi không được hồ nháo, Lăng Hải khẽ mắng, từ đồ công tử bực nào nhân vật, cho dù Lăng Vân thi triển cấm thuật, từ đồ công tử như nhau có thể trấn áp. Hắn đây không phải là ở thổi nâng tư đồ kính, là thật đối với tứ đồ kính có lòng tin. Tứ đồ kính đây chính là đông võ bảng thiên kiêu thứ hai. hạng nhân vật này, có lẽ lại qua mấy năm, liền hắn đều phải kiên kỵ một hai. Lóc cóc tháp, lăng thanh vẫn là có chút không phục, mở mở ra cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ muốn nói cái gì. Ngay tại lúc này, một loạt tiếng bước chân, cắt đứt nàng câu chuyện. Nàng quay đầu vừa thấy, nhất thời liền thấy, lăng vân đã vác vậy đại trung, đi tới lầu 2. Tư đồ kính ánh mắt âm trầm, nhưng là chắp tay sau lưng, dùng một loại ánh mắt khinh thường, nhìn về phía lăng vân. Lăng vân coi thường hắn, đông, hắn đem trên bả vai đại trung, để dưới đất, tiếng chuông vang vọng. Toàn bộ lầu 2 cũng sau đó qua qua Lăng Hải, đại lễ ta đã tự mình cho người đưa tới, không biết người có thể hay không hài lòng. Lăng Vân nhìn chằm chằm Lăng Hải, lạnh lẽo nói. Lăng Hải hít sâu một hơi, để cho mình hết sức bình tĩnh, nhiệt trùng. Người quả nhiên và người phụ thân như nhau, đều là gia tộc gieo họa. Người không tư cách để ra ta phụ thân. Lăng Vân đảo, Lăng Vân, chúng ta lại gặp mặt. Đây là, Lăng Hải bên cạnh từ đồ kính mở miệng nói, không thể không nói, người lá gan rất lớn. Biết rõ ta ở chỗ này, còn dám đi lên. Không rảnh phản ứng ngươi, cút sang một bên. Lăng Vân cao mày, ngày hôm nay hắn nồng cốt mục tiêu, chính là giết chết Lăng Hải, đối với những người khác hắn thật không có hứng thú. Từ đồ kính sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Lăng Vân còn dám mông cuồng như vậy. Rất tốt, đủ cuồng, như vậy mới có chút ý tứ. Từ đồ kính sát ý đại tác, bữa trước ở hắc Bạch Tháp bên trong, người cự tuyệt ta, vốn là đã đáng chết, ta cho tô vãn ngư mặt mũi Mới tha ngươi một mạng Nhưng hiện tại, ngươi vẫn không biết hối cải Lại, lại ba lần xúc phạm ta Thật lấy là ta sẽ tích góp khoan thứ ngươi Không ngại nói cho ngươi Ngươi là có chút thực lực Có thể cùng ta so sánh Căn bản không đáng giá để ra Ta tùy ý chỉ một cái Đều có 300 đến 350 tấn linh uy Nhìn ép ngươi không phí nhiều sức Ngươi cảm thấy còn phải tiếp tục khiêu khích ta chương 128 Không chịu nổi một kích Lăng vân nhìn xem tư đồ kính Không nói nữa nói Tư đồ kính thấy vậy, trên mặt lộ ra đắc ý và miệt thị nụ cười, không sai, xem ra ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy, chỉ tiếc cõi đời này đã không có thuốc hối hận ăn, đắc tội ta tổng phải trả giá thật lớn. Hiện tại, ngươi lập tức quỳ xuống dưới chân ta, từ nay về sau làm chó của ta, ta có thể ở lăng hải cái này, bảo ngươi một mạng. Lăng Vân tiếp tục yên lặng, cùng tư đồ kính sau khi nói xong, hắn cất bước đi về phía tư đồ kính. Tư đồ kính ánh mắt bộc phát cao cao tại thường, hiển nhiên hắn nhận định. Lăng Vân đây là đã khuất phục, lựa chọn quỷ bái hắn. Lăng thanh một hồi kinh nghi bất định, trước khi Lăng Vân, hạng cuồng ngạo, chẳng lẽ, cái này cùng người cuồng ngạo, thật muốn làm tư đồ kính chó. Mấy hơi thở sau đó, Lăng Vân sẽ đến tư đổ kính trước người. Thức thời vụ là Tuấn Kiệt, quỳ xuống sau đừng quên dập đầu. Tư đồ kính trên mặt tràn đầy nhìn ngẫm, lời còn chưa dứt Lăng Vân liền tay phải nắm lại, trực tiếp hướng về phía tư đồ kính mặt, một quyền hung hăng đánh ra. Cửu sát quyền. dao giao, giao giao giao, linh lực như nước thủy chiều phun trào, chỉ là lúc ban đầu quyền kính, cũng dẫn động 60 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Tư đồ kính thần sắc đột nhiên động lại, ngay sau đó, chính là vô tận lửa giận, từ hắn nội tâm bùng nổ. Đối với Lăng Vân có thể đánh ra 300 tấn cự lực, hắn chẳng có gì lạ, dẫu sao cái loại này lực lược, Lăng Vân trước thì đã triển lộ ra. Hắn tức giận, là Lăng Vân còn dám khiêu khích hắn. Đây quả thực không cách nào tha, lúc trước. là hắn cho Lăng Vân một lần cuối cùng cơ hội. Nếu Lăng Vân không quý trọng, vậy hắn quyết định nhất định phải dùng phương thức tàn khốc nhất, đem Lăng Vân dày xéo đến chết. Chết, một khắc sau, tư đồ kính động, oanh, hắn không hổ là đông võ bảng thiên kiêu thứ hai, động một cái dưới, bốn phía không khí đều tựa như bị đốt, mãnh liệt lăn lộn Chính là 300 tấn lực, cũng dám ở ta trước mặt xấu hổ mất mặt. Hắn bá đạo vô song, linh lực hoàn toàn phóng thích. Đột nhiên, Hắn khí tức trên người thẳng sông lên trời cao. Ước chừng 75 viên viễn cổ tinh thần lưu ảnh xuất hiện ở tư đồ kính bầu trời. Đây cũng là cấp 7 võ vương lực. Bùm bùm, cơ hồ đồng thời, lăng vân quả đấm đánh tới. Tư đồ kính phong khinh vân đạm, một trường ngăn cản hướng lăng vân quả đấm. Quyền trường tiếp xúc một chất mắt kia, tư đồ kính lại là sắc mặt khinh miệt. 300 tấn linh huy, hắn đã có thể dự cảm đến, hắn rất nhanh đánh liền bạo lăng vân. Nhưng mà, ý niệm này còn chưa rơi xuống Hắn diễn cảm liền bỗng nhiên biến đổi. Um um, từ lăng vân trong quả đấm, một tầng thiếp một tầng ám kinh, không có chút nào báo trước bộc phát ra. Làm tầng tầng ám kinh, hoàn toàn dâng trào ra lúc đó, xông về tư đồ kính bàn tay linh huy, đã đạt tới 900.000 cân. Oanh, nháy mắt, thật giống như núi lở đất mòn, hủy diệt năng lượng điên cuồng đánh vào, dẫn động đáng sợ gió lớn. Đoàn người chỗ gác lưng, tại chỗ không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ. Sụp đổ trước, tứ đồ kính thân thể Phanh đụng nát đá phần bố cáo, như đạn đại bác vậy bắn xuống phía dưới. Phía dưới mặt đất trực tiếp bị từ đổ kính, cho đánh ra một cái 3 mét rãnh sâu. Mà Lăng Vân, chỉ là theo chân sụp đổ gác lửng nhẹ bống hạ xuống lầu 1. Phốc, hố to bên trong, từ đồ kính hộp máu, từ hố to bên trong bỏ ra ngoài. Giờ phút này hắn đã phong độ không thích chứ, cả người quần áo bề tan tành tay phải gãy xương, da nứt nẻ, biến thành một cái người máu. Cùng hắn lại nhìn về phía Lăng Vân. Trong mắt khinh miệt và kiêu căng đã không còn tồn tại. Thay vào đó, là nồng nặc vẻ không dám tin. Thậm chí nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện hắn đáy mắt chỗ sâu, mơ hồ mang một chút sợ hãi. Không thể nào, người một người võ sư, làm sao sẽ lớn mạnh như thế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, thanh âm vô cùng khàn khàn. 900.000 cân cự lực, Lăng Vân một quyền này, trực tiếp đem từ đồ kính hết thảy kiêu ngạo, cho hung hăng xé bỏ. Đi qua, hắn hạng kiêu ngạo. Tuổi còn trẻ chính là cấp 7 Võ Vương có thể hiện tại hắn phát hiện hết thảy các thứ này đều rất buồn cười cấp 7 Võ Vương thì như thế nào hắn như thế nào đi nứa bùng nổ vậy đánh không ra 900.000 cân cự lực tới Lăng Vân nhưng làm được cái loại này chênh lệch đã lớn không cách nào đền bù phải biết Lăng Vân còn chỉ là võ sư cùng tương lai Lăng Vân trở thành Võ Vương hắn căn bản liền khiêu chiến Lăng Vân tư cách đều không làm ra mọi người giống vậy đờ đấn trước đây không lâu Tư đồ kính còn nhìn xuống Lăng Vân, coi Lăng Vân là con kiến hôi, tuyên bố ba chiêu bên trong đánh bại Lăng Vân. Hôm nay xem ra, tư đồ kính biểu hiện, thật là giống như tên hề nhảy nhót. Còn cái gì ba chiêu hắn liền Lăng Vân một chiêu cũng không ngăn nổi. Nhưng mà, bọn họ lại biết, thật không phải là tư đồ kính quá yếu. Tư đồ kính một trường kia, thật như chính hắn nói, đánh ra chục ngàn cân cự lực. Có thể cái này không dùng, đối mặt Lăng Vân, tư đồ kính mạnh hơn nữa. Vậy không có chút ý nghĩa nào. Lăng Vân xem đều không đi xem tư đồ kính. Hắn ánh mắt lần nữa rơi vào Lăng Hải trên mình. Hờ hững nói, Lăng Hải, con rồi đã bị ta phiến bay. Hiện tại ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi muốn chết như thế nào? Lăng Vân, không thể không nói, ngươi thật lần lượt đổi mới ta đối với ngươi nhận biết. Lăng Hải đổi được bình tĩnh lạ thường, như ta không đoán sai, ngươi cho tới bây giờ thì không phải là cái gì phế vật. Ở Bạch Lộc Thành lúc đó, ngươi cũng đã rất cường đại, chỉ bất quá vì che đậy người ngoài. Mới giả dạng làm phế vật Hắn căn bản không tin Lăng Vân là ở ngắn ngủi 2 tháng bên trong Liền từ một tên phế vật Biến thành một cái thiên tài yêu nghiệt Duy nhất có thể Chính là Lăng Vân ở nhún nhường Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất bình thường Lăng Vân là Lăng Sơn tri tử Lăng Sơn thiên phú như vậy ưu tú Lăng Vân tại sao là phế vật Vừa nghe Lăng Hải lời này Lăng Vân liền biết Đối phương sinh ra hiểu sai Đối với lần này Lăng Vân lười được giải thích Đối phương nếu như vậy hiểu lầm, hắn biểu thị vui mừng. Thật là đáng tiếc, người cuối cùng quá trẻ tuổi, ẩn núp lâu như vậy, cuối cùng vẫn là phạm vào xung động sai lầm lớn. Lăng Hải lắc đầu, như người có thể tiếp tục ẩn nhẫn, 10 năm thậm chí 5 năm sau, có lẽ thật có thể để cho uy hiếp được ta, còn như hiện tại, chưa trưởng thành thiên tài, chết vậy giống vậy cỏ chó không bằng. Lăng Hải, Lăng Vân là ta Đông Châu Võ Viện Thiên Tài, ta thân là Đông Châu Võ Viện Trưởng Lão, quyết không thể ngồi nhìn người bóp chết thiên tài. Một đạo khí lực đầy đủ thanh âm, bỗng nhiên từ Lăng ra ngoài trang viện truyền tới. Chỉ gặp cửa trang viên, Hạ Thắng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đó. Đối với lần này, Lăng Hải và Lăng Vân nhưng cũng không ngoài ý liệu. Bọn họ cảm giác lực phi phàm, tự nhiên sớm nhận ra được, trước Hạ Thắng đang ép gần Lăng ra trang viện. Mà trên thực tế, không chỉ là Hạ Thắng, Lăng ra bên trong trang viện còn hội tụ rất nhiều những người khác. Lăng Vân hôm nay lớn sông Lăng Phủ, lớn như vậy động tính. Cái khác thế lực không thể nào không phát hiện được, chỉ là không có ai ló đầu, lo lắng bị ảnh hưởng đến, cũng ở bên ngoài ngắm nhìn. Chỉ có Hạ Thắng làm ra hành động, tiến vào trang viện sau đó, Hạ Thắng một mắt liền thấy được, chật vật không chịu nổi tư đồ kính. Hắn con người nhỏ không thể tra rụt một cái, thần sắc giống vậy càng thêm kiên định. Lăng Vân Trân thực quá yêu nghiệt, chỉ là võ sư, liền có thể nghiền ép tư đồ kính. Trước khi tới, hắn thật ra thì nội tâm còn có chút đung đưa. Vì Lăng Vân, hoàn toàn đắc tội Lăng Hải, đáng giá không? Đối với Lăng Hải thực lực, cùng là đông châu võ viện cao tầng, hắn so với người khác rõ ràng hơn. Hắn biết rõ mình không phải là Lăng Hải đối thủ, mà gián tiếp che chở Lăng Vân, và trực tiếp là Lăng Vân đối với Lăng Hải, đây cũng là hai cái khái niệm Do không được hắn không nhiều do dự, mặc dù cuối cùng hắn vẫn phải tới, nhưng nội tâm từ đầu đến cuối có chút đung đưa không chừng. Cho đến giờ phút này, tất cả dao động đều biến mất. coi như Lăng Vân sau lưng không có mạnh mẽ bối cảnh, chỉ bằng Lăng Vân triển lộ ra khủng bố tiềm lực cũng đáng được hắn làm như vậy. Chương 129: Kiếm lượn quanh thành tơ. Hạ Thắng, người hiện tại lui ra ngoài, chờ ta đánh chết cái này nhiệt trùng sau đó, có thể không so đo ngươi qua lỗi che chở hắn. Lăng Hải lạnh lùng nói, nhưng ngươi như tiếp tục không biết phải trái, ta hiện tại liền nói cho ngươi, sau chuyện này ngươi hạ ra, tất sẽ phải chịu ta lôi đình trả thù. Ta Hạ Thắng tuy không đạt tới Lăng viện trưởng uy danh hiển Hách, Nhưng cũng không phải là hù lớn Hạ thắng hừ nói Hắn nhược hiện ở lui ra ngoài Đó mới là thật thành cười nhạo Bị Lăng Hải câu nói đầu tiên dọa lui Hắn sau này nơi nào còn phối làm Đông Châu võ viện trưởng lão Hạ thắng à hạ thắng Người tiềm lực thật ra thì thật không phàm Còn nhỏ hơn ta 3 tuổi Thì đã là võ vương cấp 9 3 năm sau đó chưa chắc không thể thành tựu võ tông Lăng Hải giọng nói vô cùng là lạnh lùng Chỉ là thật thật đáng tiếc Người làm một quyết định sai lầm nhất Người không phải võ tông Liền vĩnh viễn sẽ không biết, võ tông khủng bố. Úm um ùm um, trong lúc nói chuyện, vô số xương mù đã từ trong cơ thể hắn xông ra. Khí tức kinh khủng, chấn động được chung quanh hắn ngói vụn bụi bầm, cũng cuốn lên cuồng bay lên. Hạ tháng sắc mặt vô cùng là ngưng trọng, không dám chậm trễ chút nào, đem trong cơ thể linh lực vận chuyển tới trình độ cao nhất, lấy mạnh nhất tư thái phòng bị. Ông, bỗng nhiên, Lăng Hải một bước bước ra, không nhúc nhích lúc Lăng Hải, cơ hồ như người bình thường. Nhưng cái này động một cái Giống như là cử Long giao uyên chung quanh thân thể hắn không khí Lại vào giờ khắc này đột nhiên yên tĩnh lại Tựa hồ thời không ngưng trệ một cái Ngay sau đó Cũng chỉ một cái chấp mắt công phu Lăng Hải vượt qua hơn 10 mét khoảng cách Oanh xuất hiện ở hạ thắng trước người Nếu nói là Lăng Vân là nhanh như tật phong Như vậy Lăng Hải động tác liền một số gần như thuấn di Không chậm chế chút nào Lăng Hải hướng về phía hạ thắng Một quyền đánh ra Một quyền này bình thường không có gì lạ Nhưng mà trong hư không Nhưng xuất hiện trăm viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Ý vị này, Lăng Hải tùy ý đánh ra một quyền, chính là triệu cân cự lực. Hạ thắng không chút nghĩ ngợi, ở Lăng Hải động trong nháy mắt kia, hắn cũng đã thả ra mệnh hồn. Mạng hắn hồn, là đầu màu đen đồ sổ tê, giáp đen tê, đây là trời xanh sở trường phòng ngự một loại mệnh hồn. Cơ hồ ở hạ thắng mệnh hồn hoàn toàn hiện ra hiện một chiếc mắt kia, Lăng Hải quả đấm, đánh liền ở giáp đen tê trên mình. Có thể gặp, như hạ Thắng chậm hơn chút nào Liền liền phóng thích mệnh hồn cơ hội cũng không có Một khắc sau Giáp đen tê bên ngoài thân linh lực giáp đen Đã bị đánh bể tan thành Giáp đen tê kể cả hạ thắng cả người Cũng không ngăn nổi cái này cự lực Phanh bay rất ra ngoài Võ tông lực lăng ra trong ngoài Phàm là mắt thấy một màn này người Cơ hồ đều không khỏi làm nghẹt thở Sự việc thật như Lăng Hải nói như vậy Không phải võ tông Rất khó tưởng tượng võ tông mạnh mẽ Phó vương cấp 9 hạ thắng Đã là cường giả Nhưng đối mặt Lăng Hải Chỉ là một đối mặt, liền bị oanh bay Oanh, hạ thắng rơi xuống đất Đem lăng ra viện tử sân trung ương Toàn bộ đập bể Trên mặt đất, xuất hiện một cái đường kính 5 m hố to Liệt Sơn trưởng Hạ thắng không có vì vậy liền nhận thua Chợt gào thét một tiếng Đối với lăng hải phát động phản kích Cuồn cuộn linh lực Từ giáp đen tê bên trong biên cuồng sông ra Tiếp theo, hắn cùng giáp đen tê thiết trưởng Tựa hồ dung hợp là một Hóa thành một cái to lớn hắc trưởng Mang khủng bố thế, đánh phía Lăng Sơn Một trường này, vậy kích thích ra hạ thắng tiềm lực, ngang nhiên dẫn động trăm viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Hạ thắng vị này võ vương cấp 9, giờ phút này vậy đánh ra triệu cân cự lực. Cái này thì có thể nhìn ra, Lâm Hải nói hạ thắng tiềm lực phi phàm, thật không phải là ở tùy ý khen khen. Bình thường mà nói, triệu cân cự lực, đó là võ tông chiến lực. Hạ thắng, người tự cho là đúng mạnh mẽ công kích, nào ngờ ở võ tông trước mặt, chỉ là đứa nhỏ của mỗi nhà. Lâm Hải rõ ràng vậy trên mặt đất. Cho người cảm giác nhưng giống như là đứng ở đỉnh núi. ồ ô, ô cốt, hắn trên ngón tay, bỗng nhiên toát ra xương trắng. Sau đó lăng hải liền hướng về phía hạ thắng, một chỉ điểm ra. Trong phút chốc, xương trắng ngưng tụ thành một đạo to bằng ngón tay vân vụ kiếm, lấy kia chấp thế, phút chốc bắn về phía hạ thắng. Hạ thắng màu đen bàn tay lớn, ngay tức thì bị kiếm này chỉ xuyên thùng. Sau đó kiếm này chỉ, uy lực còn lại không giảm bắn về phía hạ thắng. Hạ thắng vội vàng né tránh, nhưng vẫn chậm một chút. Trên bả vai bị bắn ra một cái lỗ máu. Lăng ra kiếm chỉ, bên ngoài có người kinh hô thành tiếng. Lăng ra kiếm chỉ, lăng ra nổi danh linh võ kỹ. Chỉ là môn linh võ kỹ này, đối với năng lực yêu cầu cực cao, cho dù ở lăng ra, cũng không có mấy người luyện thành. Nhưng giờ phút này lăng hải thi triển ra, nhưng là dễ như trở bàn tay. Khá tốt hạ thắng cũng không tục, né tránh kịp thời, không có bị thương nặng. Lại có người nói. Trước người nọ nhưng là cười nhạt, thật lấy là lăng ra kiếm chỉ như thế đơn giản. Lời còn chưa dứt, hạ thắng bên kia liền dị biến lại xảy ra. Bị kiếm chỉ bắn chung sau đó, hạ thắng còn chưa kịp làm ra bước kế tiếp cử động, vậy đạo kiếm chỉ lại bỗng nhiên chia vô số đạo tơ nhỏ. Ngay sau đó, những thứ này tơ nhỏ liền đem hạ thắng xiết sao cuốn quanh. Kiếm lượn quanh thành tơ, đây là cái gì thủ đoạn, các thế lực lớn võ giả cũng mặt lộ kinh hãi. Đây là ý niệm khống linh, thành tựu võ tông sau đó. Ý niệm sẽ phát sinh lột xác, có thể từ trong thức hải dọc theo người ra ngoài, tự nhiên khống chế linh lực. Có võ vương nói, cố võ tông cấp ý niệm, lại bị gọi là linh thức. Không sai, cũng chỉ có linh thức thao túng, mới có thể làm cho linh lực tinh tế tỉ mỉ đến trình độ này. Khác một võ vương phụ họa nói, lăng ra bên trong trang viện, hạ thắng không cam lòng bị lăng hải khống chế. Linh bảo, hắn giận quát một tiếng, trong cơ thể linh lực nổ. Cái này một bùng nổ, ngay tức thì để cho hắn linh lực uy lực đại tăng. cưỡng ép phá vỡ kiếm tơ quấn quanh. Nhưng phá vỡ sau đó, hắn đã máu tươi đầm đìa, lại linh lực còn dư lại không có mấy. Hạ thắng, nhìn thấy không, nhận người thiên phú bất phàm, ở võ tông trước mặt, vẫn như con kiến hôi. Lăng hải phong khinh vân đạm, tựa hồ ở hắn trong mắt, hạ thắng không phải cường đại võ vương, mà thật chỉ là con kiến hôi. Hạ thắng còn muốn nói điều gì, có thể mới vừa vừa lên tiếng liền không khỏi hộp máu, thân thể cũng là một hồi lào đảo, nửa quỳ xuống Lăng Hải không nhìn hắn nữa, hắn ánh mắt, lần nữa rơi vào Lăng Vân trên mình. Ngươi dám ngông cuồng như vậy, thậm chí chạy đến Lăng Phủ tới ngang ngược, chính là ý có hạ thắng chỗ dựa sao. Lăng Hải hờ hững nói, nhưng hiện tại, ngươi rửa vào cũng bị ta nghiền ép, không biết ngươi còn có thể hay không tiếp tục cuồng ngạo. Lăng Hải, ngươi nói ta ngông cuồng, nhưng không biết, chân chính ngông cuồng không phải ta, mà là ngươi. Thấy Lăng Hải mạnh như vậy thế, Lăng Vân ánh mắt vẫn không có chập trờn, người một hơi một cái võ tông. Tựa hồ võ tông liền không gì không thể, nhưng ở ta trong mắt, võ tông thì như thế nào, ta lăng vân muốn đạp, như nhau có thể đạp. Lời này vừa ra, bốn phía võ giả đều là trợn mắt hốc mồm. Khi nhìn đến lăng hải nghiền ép hạ thắng sau đó, nhiều người võ giả nhìn về phía lăng hải ánh mắt, đã như ở nhìn bầu trời thần. Nào nghĩ tới, ở như vậy dưới tình huống, lăng vân còn sẽ đối với lăng hải nói ra những lời này. Võ tông thì như thế nào, hắn muốn đạp liền như nhau có thể đạp. Mọi người thật không nghĩ ra, Lăng Vân kết quả ở đâu ra lá gan, dám miệng phun cái này cùng cuồng ngôn. Người thật là và Lăng Sơn một cái đức hạnh, cũng như vậy thích tự tìm cái chết. Lăng Hải ánh mắt đã lạnh lẽo đến mức tận cùng, giờ khắc này, hắn đã thiết tim, muốn chân chính nhìn chết Lăng Vân. Ác liệt xương trắng, lần nữa ở đầu ngón tay hắn phun trào. Ông, phá tiếng gió vang lên, Lăng Hải một chỉ điểm ra, giữa không chung, ánh sáng trắng lé mạnh rồi biến mất. Lăng Hải kiếm chỉ, liền tới đến Lăng Vân trước người. chương 130, thần bí chính thức, thằng nhóc này, chết chắc, gặp qua Lăng Hải, như thế nào dùng kiếm chỉ dày xéo hạ thắng, không có một người cho rằng, Lăng Vân có thể phá rõ ràng Lăng Hải một chiêu này. Liền hạ thắng, cũng phải bỏ ra giá thảm trọng, mới có thể miễn cưỡng tránh thoát kiếm chỉ. Như vậy Lăng Vân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ đồ kính trong mắt, hiện lên lau một cái thống khoái vẻ, ước gì Lăng Vân bị giết. bất quá như vậy Lăng Vân không những không có né tránh, ngược lại nhắm mắt lại. Đây là, nhận mệnh, rất bình thường, đổi thành ta cũng sẽ tuyệt vọng nhận mệnh. Thấy một màn này, những người khác cũng cảm thấy, Lăng Vân là tự biết không đỡ được Lăng Hải, nhận mệnh chờ chết. Nhưng mà, nhắm mắt một khắc sau, Lăng Vân nhưng là bỗng nhiên làm một cổ quái động tác. Thần bí chính thức, thức thứ nhất, từ Lăng Vân đạt được thần bí chính thức tới nay, một mực chỉ là dùng để luyện thể. Nhưng thần bí chính thức, Thành tựu cùng vạn cổ thôn thiên quyết sóng vai phương pháp, dĩ nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Lăng Vân sớm liền phát hiện, nó chỉ có thể luyện thể bên ngoài, bản thân vẫn là một môn vũ kỹ cường đại. Chỉ là trước kia, hắn đã thử thi triển, lại cũng không có uy lực gì. Cho đến lần này hấp thu lôi đình lực, Lăng Vân rốt cuộc phát hiện, thần bí chính thức có thần bí biến chất. Trong phút chốc, một cổ hủy diệt lôi đình lực, liền từ Lăng Vân lòng bàn tay, phun ra. Cho người cảm giác, phản phất như là trường tâm lôi. Những người khác cảm thấy rất kỳ quái, Lăng Vân động tác rơi vào bọn họ trong mắt, hoàn toàn giống như là không có chút ý nghĩa nào động tác võ thuật đẹp. Loại công kích này có thể có nhiều ít huy lực, nhưng liền sau đó một khắc không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện. Tí tách, vậy bắn về phía kiếm chỉ Lăng Vân kiếm chỉ, ở chạm đến Lăng Vân thả ra trường tâm lôi sau đó, ngay tức thì liền văng tung tué. Mọi người ban đầu còn lấy là, đây là Lăng Hải mình điều khiển, muốn thi triển kiếm lượn quanh thành tơ. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, kiếm kia chỉ băng tán sau đó, đúng là hóa thành vô số đạo kiếm tơ. Nhưng mà, những thứ này kiếm tơ còn chưa kịp quấn quanh Lăng Vân, liền dối giết nổ gãy. Không chỉ có như vậy, nổ gãy vô số kiếm khí, vẫn còn ở hủy diệt lôi đình lực dưới sự xung kích, hướng về phía Lăng Hải cuốn ngược trở về. Cái gì, Lăng Hải con người đột nhiên có giúp một cái, một màn này, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, trên mặt hắn bầy mưu lập kế vẻ, ngay tức thì biến mất, trong cơ thể linh lực cấp trào. cũng không phải công kích mà là chợt lui chợt lui đồng thời hắn liên tục đánh ra đếm quyền lúc này mới hóa giải đánh thẳng tới hủy diệt năng lượng có thể không đợi hắn thở dốc Lăng Vân lại thi triển ra thức thứ hai thần bí động tác thần bí chính thức thức thứ hai giữa không chung nguyên bản chỉ là tán loạn lôi đình lực bỗng nhiên ngưng tụ lại hóa thành một cái lôi đình chi quyền lôi đình chi quyền tốc độ mau đến mức tận c cùng Lăng Hải còn chưa kịp thở dốc lôi đình chi quyền thì đã đi tới trước người hắn Bất đắc dĩ hạ, Lăng Hải chỉ có thể mang trưởng đón đỡ. Một khắc sau, Lăng Hải liền đột nhiên biến sắc, lôi đình này chi quyền uy lực, xa xa vượt qua Lăng Hải tưởng tượng. chung quanh những người khác giống vậy lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ rõ ràng thấy, ở lôi đình này chi quyền thượng không, lại nổi lơ lửng 120 viên viễn cổ tinh thần lưu ảnh. Ý vị này, Lăng Vân một thước này, uy lực lớn đạo 1.2 triệu cân. Rắc rắc, Lăng Hải bàn tay, tại chỗ gãy xương, ngay sau đó. Hắn cả người linh lực đều bị đánh bể. Hắn tốc độ trước đó chưa từng có lui nhanh, muốn phải tránh cái này nổ năng lượng đánh vào. Nhưng Lôi Đình chi quyền tốc độ vượt xa hắn dự liệu. Phịch, sau đó, mọi người liền rung động thấy, Lôi Đình chi quyền uy lực còn lại không giảm, đánh vào Lăng Hải ngực. Phốc suy, Lăng Hải bị đánh ngực lõm xuống, tại chỗ hộp máu, thân thể vậy xa xa bay rất ra ngoài. Phịch đích một tiếng, Lăng Hải trực tiếp đem lăng ra trang viên vách tường đụng nát, rơi xuống ở bên ngoài trên đường phố. Vốn là cuộc chiến đấu này, chỉ ở Lăng Gia bên trong trang viện. Hôm nay Lăng Hải cái này một rơi xuống bên ngoài đường phố, nhất thời hiển lộ ở vô số người trước mặt. Bốn phía những người khác, đều là đờ đẫn không tiếng động, thật là hoài nghi mình đang nằm mơ. Điều này sao có thể? Trên đời, tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Lăng Vân một người võ sư, lại nhìn ép Lăng Hải cái này võ tông. Đây chính là võ tông, võ đạo giới thần thoại, mọi người thường ngày chỉ có thể kính ngưỡng tồn tại. Cái loại này thần thoại, nhưng vào thời khắc này sụp đổ. Tư đồ kính chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, hắn coi như lại kiêu ngạo, cũng không nhận vì mình, có thể cùng võ tông chống lại. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết, mình cùng Lăng Vân chênh lệch, bao lớn. Trước kia không phục, trong phút chốc toàn bộ biến mất. Hắn đã chân chính rõ ràng, hắn cùng Lăng Vân không lại một cấp bậc trên. Không chỉ có những người khác, Lăng Vân mình nội tâm, giống vậy giật mình. Thần bí chín kiểu uy lực, vượt xa hắn dự liệu. Hắn bản thân lực lượng, ước chừng là triệu cân, thần bí này chín kiểu thức thứ hai, ước chừng cho hắn gia tăng 50 tấn uy lực. Hơn nữa, thần bí này chín thức càng đi sau đó, uy lực lại càng mạnh. Dựa theo cái này suy luận, nếu như hắn thi triển ra thần bí thức thứ bảy, há chẳng phải là có thể gia tăng 3.2 triệu cân cự lực. Không thể không nói, đây đối với hắn mà nói, là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn là hắn cũng làm xong khổ chiến chuẩn bị, hiện tại thần bí chín kiểu uy lực mạnh như vậy. Có lẽ cuộc chiến đấu này, có lẽ tưởng tượng thoải mái hơn. Nhưng nội tâm hắn ý tưởng, cũng không hiển lộ bên ngoài. Nhìn Lăng Hải, hắn ánh mắt lãnh đảm, võ tông rất mạnh. Quả thật bất quá như vậy, nhiệt trùng, như dã thú tiếng gào thét, từ Lăng Hải trong miệng phát ra. Phịch, hắn từ mặt đất trong hố sâu lao ra, rơi vào Lăng Vân đối diện. Xem hắn trong ánh mắt, tràn đầy tức giận, đồng thời vậy xen lẫn một chút kinh hãi. Không người so hắn rõ ràng Lăng Vân thực lực mạnh. Chỉ là cái này nhiệt chủng làm sao sẽ mạnh như thế Cái loại này mạnh mẽ Đã vượt qua lẽ thường Căn bản không cách nào dùng đạo lý giải thích Một cổ mãnh liệt hết sức ý định giết người Từ nội tâm lăn lộn lên Quyết không thể mặc cho cái này nhiệt chủng tiếp tục trưởng thành Hiện tại cái này nhiệt chủng Là có thể uy hiếp được hắn Thật nếu để cho đối phương tiếp tục trưởng thành Có lẽ căn bản không cần mấy năm Trong vòng một năm hắn thì chưa chắc là đối thủ Đồng thời Ngày hôm nay xỉ nhục này Nếu như không rửa sạch Hắn cái này võ tông, liền sẽ trở thành là thế gian lớn nhất trò cười nhiệt trùng, xem ra không để cho ngươi chân chính kiến thức một chút Cái gì là võ tông ai, ngươi thật lấy vì mình không gì không thể Lăng Hải ánh mắt giận dữ Vậy ngươi phải nhanh một chút biểu diễn Nếu không ta rất nhanh liền sẽ đem ngươi hoàn toàn đạp nằm xuống Lăng Vân tuyết miệng rực rỡ cười nói Bá, chân hắn bước không ngừng, từng bước một đi về phía Lăng Hải Rắn bay, Lăng Hải gào thét, trong phút chốc, mất đi chập chờn Như nước quỷ chiều từ trong cơ thể hắn cuồng trào ra. T. Một cái ba trượng dài, chiều dài hai cánh màu xanh quái xà, hiện lên ở lăng hải đỉnh đầu. Ngũ phẩm mệnh hồn, rắn bay, nháy mắt, lăng hải trên mình uy áp cấp tốc bạo tăng. Rắn bay vẫy đuôi, lăng hải gầm lên, ôm um ôm, um, rắn bay thân thể, ngay tức thì mở rộng đến 10 trượng dài, cái đuôi như một cái xanh lơ sông, trên không hướng về phía lăng vân rút ra hạ. Vừa kéo dưới, không khí sôi trào, còn cách 5 đến 6 mét. Lăng Vân dưới chân đường phố mặt đất, liền rắc rác tan vỡ. Trên bầu trời, 130 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, rung động nhân tâm. Đối với lần này, Lăng Vân nhưng là sửng sướng không nhúc nhích. Thần bí chính thức, thức thứ ba, lôi đình lực phun trào. Lần này, lôi đình lực do quyền, hóa là lôi đình chi trưởng. Lôi đình này chi trưởng, vô cùng là to lớn. Đúng bàn tay, có chừng chu vi 3 mét lớn. Làm rắn bay chi đuôi rút ra hạ, lôi đình này chi trưởng chợt nắm chặt. liền đem rắn bay chi đuôi chộp vào trong lòng bàn tay. chương 131, lôi đình cánh tay, đùng đung, vừa mới tiếp xúc, rắn bay chi đuôi liền vang lên bị lôi điện nướng khét thanh âm. Sau đó, ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, lôi đình chi trưởng nắm lên rắn bay chi đuôi, hung hăng một phung. Giống vậy 120 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xuất hiện. Nhưng lấy có lòng coi là không tim, lang hải rõ ràng thua thiệt. Bất ngờ không kịp đề phòng, rắn bay toàn bộ thân thể khổng lồ đều bị quăng lên. Mang Lăng Hải cùng nhau, hóa thành một đạo đường parabol, rơi xuống đến hơn 100 m bên ngoài. ầm um, đường kính hơn 30 m mặt đường, trực tiếp bị đập sụp đổ, biến thành một cái 5 mét hố sâu. Rắn bay và Lăng Hải đều bị chôn ở trong hố sâu. Sao sẽ như vậy, Lăng Hải không dám ở trong hố sâu hơn dừng lại, vội vàng lao ra, né tránh đến hơn 20 m bên ngoài. Quả nhiên, Lăng Vân có thể sẽ không cho Lăng Hải cơ hội thở dốc. Lăng Hải mới từ trong hố sâu chạy ra khỏi. Lăng Vân bàn tay liền vỗ xuống, đem cái đó hố sâu chụp được tiến một bước sụp đổ. Thấy tình hình này, Lăng Hải sâu trong nội tâm, lần đầu tiên sinh ra một chút sợ hãi. Lăng Vân cái này võ sư, có thể đánh ra 1,1 triệu cân cự lực, thì đã đủ khoa trương. Nào nghĩ tới, cái này cũng còn không phải là Lăng Vân cực hạn. Trọng yếu hơn chính là, Lăng Vân một người võ sư, tại sao có thể có như vậy linh lực hùng hồn? Theo đạo lý nói, đừng nói võ sư, coi như là võ vương. Cùng hắn như vậy liền lật đại chiến, linh lực vậy hẳn đã sớm khô kiệt mới đúng. Mà lăng vân tâm bên trong thật ra thì vậy rất vui mừng. Khá tốt tiến một bước mở thần bí chính thức, đem linh lực đại phúc tăng lên, nếu không thật không nhịn được ngày hôm nay như vậy tiêu hao Rắn bay dương cánh, phát hiện lăng vân thực lực, vượt xa mình dự liệu, không cách nào cường thế áp chế, lăng hải quả quyết thay đổi sách lược. Bá, rắn bay sau lưng hai cánh mở ra, thoáng chốc mang lăng hải, bay lên trời. ta trên không chung, Trên cao nhìn xuống công kích ngươi, xem ngươi làm sao còn đấu với ta. Lăng Hải ánh mắt âm ngoan, hắn một cái võ tông, lại dùng loại phương pháp này đi đối phó một người võ sư, không thể nghi ngờ là mất hết mặt mũi. Nhưng hiện tại, hắn đã không để ý tới mặt mũi, quyết định không từ thủ đoạn nào vậy muốn tiêu diệt Lăng Vân. Rắn bay ói xương mù, sau đó, Lăng Hải ý niệm động một cái, rắn bay dương ra miệng lớn, phun ra cuồn cuộn vân vụ. Những thứ này vân vụ. Bất ngờ là do vô số kiếm tơ tạo thành, có vô cùng là kinh khủng lực sát thương. Thần bí chiến thức, thức thứ tư, lang vân không nhanh không chậm, hắn muốn mượn lần này cơ hội, tới kiểm chứng thần bí chín kiểu uy lực. Lôi đình lực, lại lần nữa biến hóa, do lôi đình chi trưởng, hóa là lôi đình chi cánh tay. Khí tức kinh khủng cuộn sạch, lôi đình chi cánh tay nhìn như, tựa như cùng một tòa lôi đình chi núi, có chừng hơn 10 mét dài. Lôi đình này chi cánh tay bàn tay dương ra, hướng về phía phía trên nhấn một cái Khủng bố, 140 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hiện lên. Hủy diệt cự lực điên cuồng đánh vào. Phía trên hạ xuống xuống kiếm tơ vân vụ, tại chỗ bị đánh bạo tán. Kinh khủng sóng trùng kích, tiếp tục hướng về phía lăng hải phóng tới. Cái này nhiệt trùng, lăng hải một hồi sợ hết hồn hết vía, vội vàng khống chế rắn bay bay tránh. Tránh vậy lôi đình lực đánh vào sau đó, hắn sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng khó khăn xem. Nếu không phải hắn quả quyết để cho rắn bay lăng không, còn cùng trước kia như vậy. Cùng Lăng Vân cứng đối cứng, cái này một tí nhất định phải gây gâu. Lăng Vân cái này nhiệt chủng thực lực, khủng bố để cho hắn đều cảm thấy sợ. Đáng chết nhiệt chủng, ta cũng không tin linh lực của ngươi, có thể vô cùng vô tận. Lăng Hải đã quyết định chủ ý, muốn cùng Lăng Vân dây dưa rốt cuộc. Chiều thứ 5, Lăng Vân lại có loại sướng mồ hôi đầm đìa cảm giác. Việc nặng nhất thế tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên, chiến đấu được như thế tận hứng. Chiều thứ 5, lôi đình lực phun trào được càng phát ra kịch liệt. Lần này không chỉ là cánh tay, liền bả vai cũng ngừng tụ ra hiện. Giờ phút này lăng vân vậy mơ hồ ý thức được, thần bí này chính thức cuối cùng, chỉ sợ sẽ là ngưng tụ ra một hoàn chỉnh lôi đình thân. Bầu trời bên trong, lôi Đỉnh cánh tay uy thế càng tăng lên. Từng trận lôi đình chập trờn, lấy nó là trung tâm, không ngừng hướng bốn phía tràn ngập. Diệt, lôi Đỉnh cánh tay bỗng nhiên nắm quyền, hướng về phía phía trên lăng hải, xa xa một quyền đánh. Nhiệt trùng, người đây là đang làm vô dụng công. Không tốt, Lăng Hải khinh thường, nhưng mà, lời còn chưa dứt, hắn liền huyệt thái dương cuồng loạn, vô hình có loại băng hàn nguy cơ. Âm, um, kinh thế hãi tục cảnh tượng xuất hiện, 180 viên viễn cổ tinh thần lưu ảnh hạ xuống. Ngay sau đó, lôi đình cánh tay một quyền này, liền đánh ra kinh khủng lôi đình quyền kính. Lôi đình này quyền kính, thẳng sông lên trời cao, trực tiếp đánh tới bay ở 20 mét trời cao rắn bay dưới người. Lăng Hải bất ngờ không kịp đề phòng. Phịch, rắn bay tại chỗ bị lôi đình quyền kính, đánh cái chính giữa. Trong phút chốc, rắn bay bụng vị trí, đầu tiên là lõng xuống, sau đó đã bị đánh mặc. Rắn bay là lăng hải mệnh hồn, mệnh hồn bị đả thương, lăng hải thức hải không thể tránh khỏi bị cắn trả. Phốc suy, trên bầu trời, lăng hải ngửa mặt hộc máu, bay ở phía trên rắn bay, vậy lào đảo muốn rơi xuống. Đây không khỏi quá biến thái đi, vô số người thấy vậy, cũng tâm thần rung động, lăng hải cũng tránh được như vậy cao. Vẫn bị Lăng Vân tổn thương nặng, cái này Lăng Vân thật là biến thái được không giống. Bất quá Lăng Hải không hổ là Lăng Hải, cứ việc bị đả thương, hắn rất nhanh vẫn là điều chỉnh xong, để cho rắn bay lại lần nữa chững chạc, cũng không có chân chính rơi xuống. Hơn nữa, ăn một tiệm dài một trí Lăng Hải nhanh chóng khống chế rắn bay, kéo cao đến 50m cao độ. Cái này một tí, dù là Lăng Vân quyển kính mạnh hơn nữa gấp đôi, cũng không khả năng lại đánh đến hắn. Thấy tình hình này, Những người khác càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hải đường đường võ tông, lại sợ Lăng Vân, nhiệt trùm, trước hết để cho ngươi ngung cuồng một hồi, đến khi linh lực hao hết, xem ta làm sao làm chết ngươi. Lăng Hải gương mặt đã đổi được vận vẹo, lúc ban đầu bất phàm phong độ không hoàn toàn phục tồn tại. Lấy là tránh ở trên không, ta liền không làm gì được ngươi. Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ mỉa mai. Bất quá hắn bề ngoài, cũng không hiện ra, tựa như không cam lòng hướng về phía Lăng Hải ra quyền. Hắn không tiếp tục vận dụng thần bí chính thức Thần bí chính thức huy lực tuy mạnh Cũng rất dây dưa linh lực Lăng Hải kế hoạch Từ trình độ nào đó mà nói Đúng là lấy được đã thành công Lăng Vân linh lực đã tiêu hao hơn nửa Không cách nào chống đỡ hắn lại tùy ý phung phí Vô dụng, nhiệt trùng Tùy ý người lại không cam lòng Cũng chỉ có thể làm phí công công Lăng Hải Trấn định lại Giống như một thợ săn Trên không trung kiên nhẫn đối với Lăng Vân tiến hành đi săn Thần bí sáu thức, bỗng nhiên Lăng Vân thi triển ra thần bí chiêu thứ 6. Lăng Hải lắc đầu một cái, lúc trước Lăng Vân liên tục mấy chục quyền, đã làm cho hắn nhận định, Lăng Vân là đang làm không cam lòng vùng vẫy. Có lẽ một kích này, chính là Lăng Vân linh lực chi nhiều hơn thu trước một kích tối hậu. Lôi đình cuồng trào, lại ngưng tụ ra lôi đình nửa người. Lăng Hải không sợ chút nào, lúc trước hắn đã phán đoán qua, Lăng Vân một kích này, có thể đánh vào đến cao nhất cao độ, chính là 20 m Mà hắn ở 50 m Nửa điểm lo lắng cũng không có Một khắc sau Lăng Vân bỗng nhiên nhảy lên một tòa ba tầng cao gác lửng Chỗ tòa này gác lửng Có 10 mét cao Bàn chân ở lầu các này chóp đỉnh Bỗng dương đạp một cái Lăng Vân thân hình lại lần nữa dương cao 10 mét Buồn cười Lăng Hải tựa như ở xem thằng Hề Những người khác giống vậy than thở Coi như Lăng Vân giấy ruộa thế nào đi nữa Cũng không khả năng vượt qua còn lại vậy 30 mét Sau đó Mọi người liền thấy Lôi đình nửa người nắm quyền Một quyền đánh ra Phí công cử chỉ, Lăng Hải mắt lộ ra châm chọc, cái này, không đúng, những người khác cũng có và Lăng Hải tương tự ý tưởng. Nhưng rất nhanh, bọn họ ý thức được không đúng, bởi vì Lăng Vân một quyền này, không phải là đối chức Lăng Hải đánh ra, mà là đánh xuống phía dưới gác lửng. chương 132, Lăng Hải chết, ầm, ở lôi đình cánh tay một quyền này đánh xuống, gác lửng trực tiếp vỡ nát. Tiếp theo, để cho người con người có giúp lại hình ảnh xuất hiện, lôi đình cánh tay đối với hạ gia quyền. Nhất thời tạo thành cường đại phản sông lên lực. Cái này phản sông lên lực, đánh vào đến Lăng Vân trên mình, phanh liền đem Lăng Vân đi lên vọt 20 m Thoáng chốc, Lăng Vân cùng Lăng Hải tới giữa, cũng chỉ còn dư lại 10 mét cách. Không tốt, cái này một tí, Lăng Hải đã ý thức được không đúng. Hắn sắc mặt hoảng hốt, muốn điều khiển rắn bay né tránh. Có thể không đợi hắn thao túng, Lăng Vân bàn chân liền hướng về phía phía dưới đánh vào năng lượng, trợt đạp một cái. Ông! Lăng Vân thân thể lại nhảy hơn 10 mét, xuất hiện ở rắn bay phía trên, cùng Lăng Hải ngang hàng. Bình bịch bịch, một trận đánh nhau, nhất thời ở trên không mở ra. Lăng Vân ngay tại rắn bay phần lưng, cùng Lăng Hải điên cuồng chém giết. Lăng Hải hoàn toàn bị đánh trở tay không kịp, từ chiến đấu ban đầu, liền rơi vào hạ phong. Lão cầu, hết thảy đến đây kết thúc, theo thanh âm này vang lên, phía dưới mọi người kinh hãi thấy, đi qua hơn 10 lần sau khi giao thủ, Lăng Vân khóa lại Lăng Hải bả vai. Xé rồi, chợt Lăng Vân không có phân nửa cho tình, bắt Lăng Hải liền hướng hạ hung hăng một ném. Lăng Hải thân thể, thoáng chốc như đạn đại bác đánh phía mặt đất. Nửa hơi sau đó, Lăng Hải trực tiếp đem một cái nhà gác lửng oanh bạo, liên quan mặt đất, vậy xuất hiện một cái hố to. Dù là Lăng Hải là võ tông, bị người từ 50 mét trời cao đập xuống, vậy giống vậy không chịu nổi. Cái này đập một cái dưới, hắn cả người xương đã không biết phết ngứt nhiều ít cây, ngũ tạng lục phủ cũng đều ra máu. Phóc, Lăng Hải không khống chế được, lại lần nữa hộp máu. Không cho Lăng Hải cơ hội thở dốc, Lăng Vân ngay sau đó liền từ trên trời hạ xuống, một cước cầm Lăng Hải, đạp nằm trên đất. Bốn phía, châm rơi có thể nghe, nhìn giống như chó chết vậy, nằm ở Lăng Vân lòng bàn chân Lăng Hải, mọi người chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng, cực độ không chân thật. Phó Tông, ta Lăng Vân nói đạp liền đạp, không biết Lăng Hải ngươi làm cảm tưởng gì. Lăng Vân mắt nhìn xuống Lăng Hải nói, bị mình chất tử. Một người võ sư dẫm ở lòng bàn chân, Lăng Hải chỉ cảm thấy khuất nhục cực kỳ. Nhiệt chủng, hắn đôi mắt đỏ lên, tựa hồ muốn đem Lăng Vân ăn sống nuốt tươi. Xác xác, đáp lại hắn, là Lăng Vân bàn chân tăng lực, nhất thời Lăng Hải ngực xương, lại vết nước mấy cây. Đây thật là người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được, Lăng Hải chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Bốn phía những người khác, vậy cảm thấy một hồi sâu đậm nghẹt thở. Tựa như, Lăng Vân một cước này không chỉ có giẫm ở Lăng Hải trên mình, vậy dẫm ở trong lòng bọn họ. Lăng Vân, ngươi thả ta, ta thề, tuyệt sẽ không trả thú ngươi. Lăng Hải cắn răng nói, ngươi thề, Lăng Vân cười mỉa, không sai, Lăng Hải hết sức áp chế oán hận, nhưng càng áp chế, hắn nội tâm lại càng oán phẫn. nhiệt chùm, lần này là ta đánh giá thấp ngươi, chuyện này sau này, ta liền lập tức hồi Lăng ra, lấy Lăng ra cường lực nhất tính trả thú ngươi. Lăng Hải nội tâm gầm thét, năm đó, Lăng Sơn đối mặt Lăng ra đuổi giết, Cũng chỉ có thể ôm hận mà chấm dứt Người giống vậy đừng nghĩ nhảy ra đợt sóng Đại bá Lăng thanh tâm thần run dày Những ngày qua Lăng Hải Hạng uy Nghiêm Có thể hiện tại Hạng nhân vật này Nhưng ở Lăng Vân dưới chân Hèn mọn cầu sinh Sau đó Ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên trong Lăng Vân chậm rãi cầm chân nâng lên Mọi người thấy vậy than thở Nhưng cũng cảm thấy cái này rất bình thường Lăng Vân coi như yêu nhiệt đi nữa Chỉ cần có lý trí Cũng không dám thật giết Lăng Hải Diệt Lăng Hải, đó chính là cùng Lăng ra bất tử không thôi, sắp đối mặt Vương triều một trong những cự đầu khủng bố trả thù. Cái này suy nghĩ một chút đều là ác mộng, Lăng trong mắt biển vậy lướt qua vẻ buông lỏng và âm lãnh đan xen vẻ, người so Lăng Sơn càng sáng suốt. Nhưng mà không đợi Lăng Hải nói hết lời, cũng không cùng chung quanh những người khác kịp phản ứng, Lăng Vân chân bỗng nhiên lại đạp xuống. Hắn nhấc chân, tự nhiên không phải muốn thả Lăng Hải, mà là muốn đổi cái mục tiêu. Rác rác, nhất thời, hắn một cước này liền rơi vào Lăng Hải nơi cổ họng. Oanh, hùng hồn linh lực, từ Lăng Vân chân bên trong bông ra. Lăng Hải cổ họng, trực tiếp bể tan thành, thật xin lỗi, ta cho tới bây giờ không tin cái gì lời thề. Lăng Vân giọng nhàn nhạt, gió lạnh thổi qua, tại chỗ tất cả người, cũng như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát xét. Lăng Vân, lại có thể thật cầm Lăng Hải giết, một cái võ tông, chỉ như vậy chết. Cứ việc rất nhiều người không cách nào hiểu Lăng Vân hành vi, cảm thấy đây là đang đoạn tuyệt đường lui Nhưng ít nhất giờ phút này, không có người nào dám đối với Lăng Vân không tiếc lời. Chỉ các người xưa đối với Lăng Vân xác định vị trí, là một cái nhân tài mới nổi, bất phàm thiên tài. Mà hiện tại, thứ địa vị này hoàn toàn thay đổi. Lăng Vân không còn là nhân tài mới nổi, mà là có thể chém chết phó tông cường giả. Bình bịch bịch, mấy chục đạo quỷ xuống tiếng, không hẹn mà cùng vang lên. Là Lăng Gia trong trang viên cái khác người Lăng Gia. Lăng Hải chết, đánh tan hoàn toàn bọn họ thân là người Lăng Gia kiêu ngạo. Toàn bộ đối với Lăng Vân quỳ xuống, e sợ cho Lăng Vân cầm bọn họ cũng giết. Chỉ có Lăng Thanh còn cắn răng, chẳng muốn quỳ xuống. Lăng Vân nhàn nhạt nhìn hắn. Cuối cùng, Lăng Thanh không gánh nổi Lăng Vân ánh mắt, thân thể bỗng nhiên một hồi sụi lơ, vậy quỳ trên đất. Ở Côn Thành, nàng là thiên tri kiêu nữ, nhưng vậy thì như thế nào? Lăng Hải đều bị Lăng Vân giết, như nàng còn dám tiếp tục biểu hiện bất khuất, Lăng Vân chưa chắc sẽ không giết nàng. Cái gọi là kiêu ngạo, ở sống chết trước mặt, không đáng giá để ra Gặp lăng thanh buông tha tôn nghiêm, lăng vân liền lại nữa xem nàng, tầm mắt chuyển hướng từ đồ kính. Lăng vân, là ta đánh giá thấp ngươi, từ đồ kính gương mặt một hồi co quóc, sau đó lạnh lùng nói, ngươi thực lực, có tư cách cùng ta ngồi ngang hàng, ta có thể cùng ngươi dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, lẫn nhau không truy cứu nữa sai lầm. Ngươi muốn giết ta, sau đó phát hiện không phải đối thủ của ta, liền muốn và ta dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Lăng vân bật cười, ta biết trong lòng ngươi sẽ có chút khó chịu. Tư đồ kính tâm thần khẽ run, nhưng tư đồ gia tộc cho hắn mang đến mạnh mẽ sức lực, hắn rất nhanh chấn định lại, chậm rãi nói, bất quá người đã đắc tội lăng ra, đắc tội ta nữa tư đồ ra, thù là ngu, ta tin tưởng người cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Người xem như vậy như thế nào, lần này là ta có lỗi trước, cho nên ta nguyện ý đối với người làm ra một ít bồi thường, 5 cái đàn dược tứ phẩm như thế nào. Người giết người, người hằng giết liền, lăng vân sắc mặt lạnh nhạt lại. Tư đồ kính diễn cảm vô cùng làm khó xem, Lăng Vân, người cần phải suy nghĩ kỹ, ta tư đồ kính là đế đồ thế lực, cô ta là đương triều hoàng hậu. Lời còn chưa dứt Lăng Vân đã hướng về phía tư đồ kính một chỉ điểm ra. Linh tê chỉ, đối phó tư đồ kính, tự nhiên không cần dùng tới thần bí chính thức, Linh tê chỉ đủ rồi. Ngươi, tư đồ kính tức giận không dứt không nghĩ tới Lăng Vân thật dám đối với hắn ra tay. Chỉ là hắn đã mất hạ nói chuyện, Lăng Vân chỉ kính tốc độ nhanh như tia chấp. Hắn chỉ có thể ngăn cản. Lần này, hắn không có cử động nữa dùng linh võ kỹ. Hắn đây là chỉ biết thực lực không bằng lăng vân. Đồng nhân phù, bá, tư đồ kính vẫy tay, một quả phù lục từ hắn trong tay áo bay ra, hóa thành một tôn đồng nhân. Phốc suy, nhưng mà, cái này đồng nhân căn bản không ngăn được lăng vân, ngay tức thì liền bị linh tê chỉ xuyên thùng. Tư đồ kính cả kinh thất sắc, không dám thở ơ, đem trên mình đồng nhân phù toàn bộ ném ra, lại có tám đạo quang mang bay ra. trong phút chốc tư đồ kính trước người, xuất hiện tám tôn đồng nhân. Cái này tám tôn đồng nhân, còn quả thật không thể khinh thường, đem lăng vân linh tê chỉ, cho ngăn trở chặn. chương 133, chấn động thiên hạ, mượn đồng nhân phù ngăn trở lăng vân, tư đồ kính linh lực bùng nổ, quả quyết thoát đi. Chạy trốn trong quá trình, hắn ánh mắt càng phát ra oán độc. Lăng vân người xúc sinh này, ta tư đồ kính ở nơi này thề, nếu không giết ngươi, ta thề không làm người. Lòng hắn bên trong gầm nhẹ. Đã quyết định sau chuyện này trở về một chuyến tư đồ ra, mời mấy vị võ tông tới, không tin giết bất tử Lăng Vân. Ta Lăng Vân muốn giết người, còn không có có thể mạng sống. Lăng Vân đứng tại chỗ không động, ông, một khắc sau, mệnh hồn thiên kiếm phá không mà ra. Phi kiếm thuật, ngay lập tức tới giữa, thiên kiếm liền bay ra mấy chục mét, đuổi kịp tư đồ kính. Tư đồ kính chỉ cảm thấy sau lưng tim chợt lạnh, ngay sau đó một cổ tê tâm liệt phế đau nhức truyền tới. Lúc này... Hắn thân thể liền cứng ngắc tại chỗ, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía ngực. ồ ô, ô cốt, ngực hắn, đã bị xuyên thùm, máu tươi như suối phun trào. Tiếp theo tư đồ kính quay đầu, dùng một loại khó tin mắt nhìn Lăng Vân. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thật có thể giết hắn, thật dám giết hắn. Phịch, sau đó, tư đồ kính thân thể liền ẩm ẩm ngã xuống đất. Vị này đông Châu võ viện tiên kiêu thứ hai, lúc này chết. Lăng Vân quét nhìn bốn phía, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Tất cả người liền khí cũng không dám xuyến. Lăng công tử, hạ thắng tiếng lòng hơi run dày, không kềm hãm được bật thốt lên. Trước hết giết lăng hải, lại giết từ đồ kính, lăng vân đầy quả thực tương đương với cầm thiên thọc cái lổ thùng. Hắn đã có thể dự cảm đến, kế tiếp đông giang thành át sẽ thiên địa biến sắc, thậm chí toàn bộ đại tính vương triều, cũng sẽ sau đó gió nổi mây vần. Chuyện hôm nay, đa tạ hạ trưởng lão, lăng vân đối với hạ thắng cười một tiếng, chân thành thật ý nói. Người gạt ta một xích Ta lấn hiếp người một trường Giống nhau, người kính ta một xích Ta kính người một trường Hạ thắng hành động hôm nay Đã thắng được hắn đồng ý Thấy Lăng Vân nụ cười Hạ thắng vốn là kinh hồn táng đẩm tâm trạng Lại vô hình an định lại Lòng hắn bên trong đầu tiên là một hồi tự diễu Thua thiệt hắn tự xưng là đã trải qua mưa gió Lại xa xa không bằng Lăng Vân Cái này thiếu niên ung dung Tiếp theo, hắn thì có loại thật sâu xúc động Hắn biết, từ giờ khắc này Trước mắt cái này thiếu niên liền đem nổi danh khắp thiên hạ. Thẩm ra, ánh đèn lay động, một tòa lầu các bên trong, Thẩm Triều Dương đang cùng Thẩm Mộc Thu đánh cờ. Đánh cờ là thứ nhì, chủ yếu Thẩm Triều Dương mượn cái này cơ hội, đang cùng Thẩm Mộc Thu nói tim. Thẩm Mộc Vũ thì mặt lạnh đứng ở bên cửa sổ. Đối với lần này Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu vậy không thèm để ý, cảm thấy Thẩm Mộc Vũ chỉ là bé gái tính tình, qua đoạn thời gian là tốt. Lăng Vân Thiên Phú, là là cha đánh giá thấp, không nghĩ tới hắn có thể chém chết Lăng Hạo. Người phải chăng vì vậy có lòng hối hận?" Thẩm Chiều Dương đối với Thẩm Mộc Thu chậm rãi nói. Thẩm Mộc Thu khẽ cắn môi đỏ mọng, không lên tiếng. Nhưng loại thời điểm này yên lặng, không thể nghi ngờ đã là loại thái độ. Thẩm Chiều Dương ánh mắt đổi được u nặng, trên mặt nhưng lộ ra nụ cười, cái gọi là một lá che mắt, thu nhi người chính là phạm vào tương tự sai lầm. Lăng Vân Thiên phú mạnh thì như thế nào, nhưng chúng ta lựa chọn trấn Hải Vương phủ, chẳng lẽ là hướng về phía Viên Hoàng Nghĩa tu vi? Thẩm Mộc Thu sừng sốt một chút, Thầm Triều Dương tiếp tục nói, chúng ta ban đầu, liền là hướng về phía viên Hoàng Nghĩa bối cảnh, cho nên viên Hoàng Nghĩa không bằng Lăng Vân không sao cả, chỉ cần Trấn Hải Vương phủ sừng sướng không ngã, người tương lai liền tiền đồ vô lượng. Huống chi, người lấy là Lăng Vân giết Lăng Hạo, hắn còn có thể sống. thẩm Mộc Thu trong lòng khẽ nhúc nhích, phụ thân, người nói là không sai, thẩm Triều Dương gật đầu, Lăng Hải sẽ không bỏ qua Lăng Vân, người chờ đó, không ra 10 ngày, Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe vậy, thẩm mộc thu than thở một tiếng, sau đó buông lỏng nói, đa tạ phụ thân, mời ngài yên tâm, ta sẽ không hối hận, cho dù ngài không nói ta cũng biết, làm người muốn mất lâu dài, bàn về tiền đồ xa lớn, lăng vân không thể nào có thể so với viên hoàng nghĩa. Bỗng nhiên, gác lường bên ngoài truyền tới một hồi tiếng huyên náo âm, cắt đứt thẩm mộc thu nói. Nhã hưng bị đánh khuấy, thẩm chiều dương không khỏi cau mày. Không đợi thẩm chiều dương tìm, thẩm phủ quản gia liền vội vã đi tới. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Triều Dương trầm mặt hỏi, quản gia vội vàng nói, lão ra, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì, thẩm Triều Dương nói, bên ngoài bây giờ, cũng đang thảo luận Lăng Vân công tử chuyện. Quản gia thanh âm có chút run dẩy, Lăng Vân, nghe được cái tên này, thẩm Triều Dương sinh lòng không ưa, đồng thời còn không hề tiếc, hắn thì thế nào. Cái này Lăng Vân, thiên phú là có chút, nhưng quá thích gây chuyện. Như thế chăng hiểu thu liếm người, dù là có thiên phú vậy đi không xa. Có lẽ võ vương chính là lăng vân cực hạn, liền, ngay mới vừa rồi, lăng vân công tử vác một tòa đại trung sông vào lăng phủ. Quản gia nói, hắn điên rồi sao, thẩm mộc thu trợn to hai mắt, cách đó không xa, nghe được lăng vân tên chữ, thẩm mộc vũ vậy vĩnh tai. thẩm triều dương lạnh lùng nói, thằng nhóc này thật lấy là lăng hải sẽ nhớ bạn cũ, sẽ không giết hắn. Quản gia nuốt nước miếng một cái, không, lăng vân công tử, đã chém chết lăng hải, còn có từ đồ kính công tử, lúc ấy đang lăng phủ. Cố Nghị Lăng Vân công tử cùng chung chém chết. Thoáng chốc, Thẩm Mộc Thu và Thẩm Mộc Vũ thân thể đồng loạt cứng ngắc. "Quản gia, ngươi nói đùa." Thẩm Triều Dương sắc mặt rất lạnh yên tĩnh, nhưng hắn trong ngón tay con cờ đã bị hắn bóp biến hình, có thể gặp hắn nội tâm, không giống hắn bề ngoài như thế bình tĩnh. "Lão, gia, chuyện này bên ngoài đã mọi người đều biết." Quản gia chiến chiến nguy nguy nói. Phịch, Thẩm Triều Dương cũng không khắc chế nổi nữa, nắm lên trong tay bàn cờ, hung hăng nện ở quản gia trên mình. cầm quản gia đập bể đầu chảy máu. Quản gia cũng không dám lên tiếng, thậm chí không dám động, cố nén đau. Mà Thẩm Triều Dương vậy trầm mặc xuống, hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn ra xa bên ngoài. Võ giả giác quan thứ 6 so với thường nhân bén nhạy, chứ nói chi là Thẩm Triều Dương là đỉnh cấp võ vương. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài phá lệ náo nhiệt. Đồng thời tất cả loại tiếng nghị luận, huyên náo trần thượng. Những nghị luận này tiếng, toàn bộ đều là liên quan tới Lăng Vân. Lại là thật, Thẩm Triều Dương sắc mặt vô cùng là xanh mét, lách cách, bên cạnh, Thẩm Mộc Thu nắm trong tay con cờ, vậy rơi xuống đất. Thẩm Mộc Vũ đầu tiên là kinh hãi, tiếp theo thoáng qua vẻ vui mừng. Thu lại trong con người vui mừng, nàng hơi có vẻ châm chọc nhìn về phía Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu. Trước đây không lâu, Thẩm Triều Dương còn nói, Lăng Vân sẽ bị Lăng Hải chém chết, kết quả nói xong không bao lâu, Lăng Hải liền bị Lăng Vân giết. Còn nữa, Thẩm Mộc Thu không phải nói sẽ không hối hận sao. Hiện tại nàng cũng muốn xem xem, Thẩm Mộc Thu còn có thể hay không nói tiếp ra lời này. Nàng rất rõ ràng, chỉ là có thể chém chết Lăng Hạo Lăng Vân, thiên phú tuy bất phàm, nhưng cùng bối cảnh cường đại viên Hoàng Nghĩa so sánh, đúng là có ưu liệt, không nói được ai là yêu chọn. Nhưng mà, hôm nay Lăng Vân chém giết Lăng Hải, cái này đã có võ tông lực, liền không còn là thiên phú bất phàm, mà là thiên phú tuyệt thế. Cái này cùng tài tuyệt thế, chỉ cần tương lai bất tử, sớm muộn có thể tự mình chế tạo ra một cái cự đầu thế lực. Mà viên hoàng nghĩa chỉ là dựa vào cự đầu thế lực che chở một cái con em. Hai người tương lai căn bản không cách nào so. Phụ thân, Thẩm Mộc Thu nhìn về phía Thẩm Triều Dương, trước kia chấn định hoàn toàn biến mất, sắc mặt phát trắng, lảo đảo muốn rơi xuống. "Mộc Thu, không cần là một người chết suy nghĩ nhiều." Thẩm Triều Dương nắm quyền, lại lần nữa bình tĩnh, thằng nhóc này chân thực quá vô cùng gan dạ, lại thiên phú ưu nghiệt cũng không dùng, chỉ sẽ gây tai họa phiền phức. Hắn ngàn không nên vạn không nên. Không dám giết Lăng Hải và Tư Đồ Kính, đây là và hai gia tộc lớn là địch, chờ đợi hắn ắt sẽ là tai họa ngập đầu. chương 134, Máu tanh lực, đối với Thẩm Triều Dương mà nói, Thẩm Mộc Thu cũng không sâu hơn tin không nghi ngờ. Trước Thẩm Triều Dương cũng đã nói, Lăng Vân tất bị Lăng Hải chém chết, kết quả thế nào? Mà trên thực tế, Thẩm Triều Dương sâu trong nội tâm, hồi nào không hối hận. Sớm biết Lăng Vân Thiên Phú yêu nghiệt đến loại này, hắn làm sao cũng không thể như vậy đối với Lăng Vân. Cái này cùng yêu nghiệt nhân vật, chỉ cần hắn tiến hành chính xác dẫn dắt, cũng sẽ không chiêu chọc cái loại này đại họa, sẽ cho thẩm gia mang đến vô tận chỗ tốt. Hắn thậm chí đã có thể dự cảm đến, ở cái khác các thế lực lớn trong mắt, thẩm gia đã thành là trò cười. Trước đây không lâu, thẩm gia mới buông tha Lăng Vân, kết quả Lăng Vân liền giết Lăng Hải. Lúc này chiến mà nói, Lăng Vân thực lực rõ ràng so hắn đều mạnh. Cái khác thế lực nhất định sẽ cho rằng hắn mắt bị mù. Hiện tại, thẩm triều dương cũng chỉ có thể dùng. Lăng Vân tùy thiên phú yêu nghiệt, nhưng quá có thể gây họa, sống không được bao lâu đến từ ta an ủi. Cùng lúc đó, tin tức này truyền, đã ở bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ có Đông Châu, Đại tính Vương chiều các châu võ giả, toàn bộ bị tin tức này rung động đến. Cái gì, võ Tông Lăng Hải bị người chém chết, cái này là ai làm, là vị nào tuyệt đỉnh võ Tông? Không, không phải võ Tông, người giết người, là Bạch Lộc Tông Lăng Vân, một cái 15 tuổi thiếu niên, còn chỉ là võ sư. Cái này không thể nào, trên đời tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh. Có thể đây chính là sự thật, tương tự đối thoại ở vương chiều các nơi xuất hiện. Trong phút chốc, lăng vân danh tự này, lấy kinh người thế ở vương chiều các nơi truyền. Vị này ngày xưa phế vật, giống như cá nhảy long môn, trong một đêm bị người quan lấy thiếu niên võ tông tên. Côn thành, lăng gia tổ chạch, hậu viện, không giống những gia tộc khác như vậy, có chim hót hoa thơm, mà là một phiến vườn rau. Một lão nông đang gánh nước. ở vườn rau bên trong tưới món ăn. Cái này lão nông tóc bạc hoa dâm, nhưng là tóc bạc mặt hồng hào, trên mặt da sáng bóng đỏ thắm, liền rất nhiều người tuổi trẻ cũng kém hơn. Đang đang đang, vườn rau bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi dồn dập tiếng bước chân. Mấy cái hô hấp sau đó, một cái người đàn ông trung niên xuất hiện ở vườn rau bên. Cái này người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, màu da cổ đồng, nếu có những võ giả khác ở nơi này, thấy hắn tất sẽ kính sợ. Người đàn ông trung niên không phải người khác, Chính là lang gia đại hộ Pháp, đồng dạng cũng là côn thành thành chủ lang hùng. Nhưng mà, lang hùng giờ khắc này ở vườn rau bên, nhưng là gión rén, thần thái cung kính. Phụ thân, hắn nhìn lão nông, thần sắc bi thống nói. Lão nông động tác trong tay không ngừng, nhàn nhạt nói chuyện gì. Lang hùng thanh âm trầm thấp, đại ca hắn, chết. Không khí, bỗng nhiên yên tĩnh lại, lão nông rốt cuộc dừng lại tưới món ăn. Qua một hồi, kinh khủng nóng bỏng lực, từ lão nông trên mình phóng thích. Đáng sợ cảnh tượng xuất hiện Hắn gánh thùng nước Bên trong nước cấp tốc bốc hơi Nửa hô hấp không tới liền biến mất Sau đó thùng nước cũng gấp tốc chấn động Chớp mắt hóa thành cho tàn Liên quan Hắn bên người 10 mét bên trong món ăn Hết thảy đốt nốt thành cho Làng hùng trong lòng nghiêm nghị Cho dù hắn đã là cấp 2 võ tông Nhưng cũng xa xa chạm đến không tới loại tầng thứ này lực Cái này đã không phải là đơn giản lửa chi vận dụng Mà là liên quan đến lửa ý chí Phụ thân Sợ rằng đã càng ngày càng đến gần cái cảnh giới kia Ở kính sợ để gặp Hắn vậy âm thầm mừng rỡ Lão nông là lang gia tộc trưởng lang huyên Đối với lang gia mà nói Lang huyên chính là định hải thần châm Lang huyên càng mạnh Lang gia liền càng vững chắc Hắn biết lang huyên đã là đỉnh cấp võ tông Xem lang huyên hôm nay hơi thở này Rõ ràng đã sắp chạm đến đến võ tông trên cảnh giới Võ tông bên trên Là đại võ tông Đương kim vương Triều bệ hạ Cũng chính là đại võ tông Mà Lăng Nguyên không hổ là Lăng Nguyên, đi qua lúc ban đầu tức giận tiết lộ, hắn đảo mắt lại đổi được thế chí. Ai làm, Lăng Nguyên nói, ở Lăng Khấu Sơn Trại, Lăng Vân thấy Lăng Nguyên ý niệm dấu vết, là một cái người đàn ông trung niên. Đó là bởi vì, cái đó ý niệm dấu vết, là Lăng Nguyên hơn 10 năm trước lưu. Hôm nay, Lăng Nguyên đã gần trở lại nguyên trạc, nhìn như ngược lại xem lão nông. Là Lăng Vân vậy nhiệt trùng, cho dù nhận được tin tức đã có nửa khắc đồng hồ, lúc này Lăng Hùng trong giọng nói. vẫn là tràn đầy không tưởng tượng nổi. Lăng Uyên động tác lại là dừng lại, rõ ràng đáp án này lại lần nữa vượt qua hắn dự liệu. Cầm tình báo tư liệu cũng lấy tới, hắn không hỏi lại Lăng Hùng, "Ừ." Lăng Hùng một mực cung kính, đem tình báo ngọc giản giao cho Lăng Uyên. Lăng Uyên từ vườn rau bên trong đi ra, ngồi ở bên cạnh một cái băng đá trên, nhìn lên ngọc giản trong tay. Một hồi lâu sau, hắn đem ngọc giản bóp vỡ, trên mặt vẻ động dung đã không cách nào che giấu. Thằng nhóc này So Sơn Nhi còn xuất sắc hơn, đáng tiếc, đáng tiếc. Lăng Uyên xúc động, 15 tuổi liền chém chết Lăng Hải, được gọi là thiếu niên võ tông, đây mới thật là tài ngút trời. Lăng Hùng Yên lặng không nói, hắn biết Lăng Uyên vì sao nói đáng tiếc, như Lăng Vân có thể là Lăng Gia sử dụng, đó không thể nghi ngờ là hạ một đời Lăng Gia lãnh tụ người chọn tốt nhất. Chỉ tiếc, Lăng Vân cùng Lăng Gia tới giữa, có khó mà hóa giải mâu thuẫn. Xem ra năm đó oan nghiệt, là thời điểm hoàn toàn kết. Huyết linh bị chém tới oán vậy khi có giao phó. Ngọn lửa lực biến mất, thay vào đó là từng đạo máu thanh lực, lấy lăng uyên là trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phun trào. Trong chấp mắt, cái này phiến vườn rau mặt đất, lại đổi được một phiến đỏ tươi. Những cái kia rau cải đều là lộ ra yêu dị màu máu. Càng làm Lam Hùng rung động phải, hắn thấy từng đạo màu máu tế lưu, từ vườn rau mặt đất bên trong chui ra. ồ ô, ô cốt, những huyết dịch này tế lưu, dần dần hội tụ lại có thể mơ hồ hóa thành một cái huyết long. Uy áp kinh khủng, tràn ngập bốn phía. Phụ thân, Lăng Hùng tâm thần đột nhiên run lên, không kềm hãm được hướng Lăng Uyên quỳ xuống. Bế quan nhiều năm, cái này vương chiếu các võ giả, có lẽ đã quên ta Lăng Uyên uy danh. Lăng Uyên thanh âm u lãnh như âm phong, cũng được cũng được, lần này ta liền tự mình đi một chuyến đông châu, xem xem ta vậy nhiệt tôn, kết quả có mấy cân mấy lượng. Lăng Hùng nghe vậy đại hỉ, nếu Lăng Uyên phải ra tay, Vậy Lăng Vân liền sẽ không còn là Lăng Gia Đại Hỏa Tâm Phúc. Đông Giang Thành, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lại lần nữa đi tới Hạ Gia. Nhưng Tô Vãn Ngư không có ở Hạ Gia ở bao lâu. Lăng Gia trang viện chuyển, không thể nào giấu giếm được Mộ Dung Gia. Chuyện này hoàn toàn kinh động Mộ Dung Gia, để cho Mộ Dung Gia phái cao thủ tới, đem Tô Vãn Ngư đón về Mộ Dung Gia. Đối với lần này, Lăng Vân không có phản đối. Tiếp theo, hắn tình cảnh rất hung hiểm, Hạ Gia chưa chắc bảo vệ được Tô Vãn Ngư. Để cho Tô Vãn Ngư hồi mộ dung ra, không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt. Tô Vãn Ngư giống vậy rõ ràng điểm này, không muốn trở thành Lăng Vân phiền toái, cho nên không có cự tuyệt. Cùng Tô Vãn Ngư rời đi, Lăng Vân giống vậy không có ở Hạ Gia ở lâu. Hắn trực tiếp lên đường, đi Đông Châu Võ Việt. Vô luận là Lăng Gia vẫn là tư đồ kính, đều là đồ vật khổng lồ. Hắn dưới mắt phải mau sớm tăng lên thực lực, như vậy mới có thể tự vệ. Hắn mục tiêu là Hác Bạch Tháp, làm Lăng Vân bước vào Đông Châu Võ Việt. Võ viện bên trong ngay tức thì sôi trào. Hắn chỗ đi qua, đều là đám người phun trào, vô số cặp mắt ở bên cạnh nhìn chăm chú hắn. Có thể nói, hôm nay Lăng Vân ở Đông Châu võ viện danh tiếng, đã đạt tới trình độ kinh khủng. Thiếu niên võ tông, chém chết phó viện trưởng Lăng Hải, hạng nhân vật này, và những học viên khác đã không có ở đây một tầng thứ. Cho dù là đông võ bảng, vậy không tư cách cân nhắc Lăng Vân. Điểm này, từ đông võ bảng trên, Lăng Vân tên chữ trực tiếp biến mất liền có thể nhìn ra. Xem tư đồ kính, đông võ bảng thứ hai thì như thế nào, ở Lăng Vân trước mặt giống như gà vịt, mặc hắn sẻ thịt. Chỉ như vậy, Lăng Vân dễ dàng, liền tiến vào Hắc Bạch Tháp. Vừa tiến vào hắc Bạch Tháp, vậy cổ quen thuộc kiềm chế cảm giác, lại lần nữa hiện lên. Ngừng đầu vừa thấy, quả nhiên vậy đôi tinh mắt đỏ, đã xuất hiện ở phía trên, đem hắn phong tỏa. chương 135, nàng người đàn ông, hắc Bạch Tháp bên trong, như thường ngày vậy náo nhiệt, nhưng mà, theo Lăng Vân bước vào. Bên trong tháp bỗng nhiên một vắng vẻ Hết thảy tiếng huyên náo Ngay tức thì biến mất Tất cả người đều là ngừng thở Nhìn chằm chằm Lăng Vân Lăng Vân không để ý bốn phía ánh mắt Lần này, hắn trực tiếp hướng hắc bạch tháp tầng thứ hai đi tới Đúng như hắn sở liệu Theo tu vi tăng lên Hắn đối với dị hỏa sức đề kháng Rõ ràng vậy tăng cường Ở tầng thứ nhất, dị hỏa cho hắn mang tới chèn ép Đã không cách nào để cho hắn cất bước duy gian Rất nhanh, Lăng Vân một lần nữa Bước vào tầng thứ t Ẩm, um, như lần trước như nhau, chân hắn bước mới vừa bước vào tầng thứ hai, dị hỏa đối với hắn tạo thành lực áp bách, liền đột nhiên trở tăng. Đổi thành vẫn là võ sư cấp 3 lúc đó, hắn khẳng định không đỡ được. Nhưng hiện tại, hắn đã là cấp 6 võ sư, ở dị hỏa khủng bố dưới sự xung kích, hắn thân thể một hồi lảo đảo. Tiếp theo, hắn nhưng ổn định bước chân, không có giống hơn nửa lần trước như nhau bị chấn động bay. Lăng vân hít sâu mấy hơi, bình phục trong cơ thể hơi thở. Sau đó liền quan sát cái này tầng thứ hai tới. Cùng tầng thứ nhất không cùng, cái này tầng thứ hai khá là thanh tính. Tầng thứ nhất chỉ có một phòng khách, tất cả mọi người đều ở trong phòng khách tu hành. Mà đây tầng thứ hai, trung ương là phòng khách, cho người tham khảo tu hành, bốn phía còn thiết lập có độc lập mật thất. Trong phòng khách chỉ có mười mấy người, không giống tầng thứ nhất có mấy trăm người. Coi như cộng thêm trong mật thất người, cũng sẽ không vượt qua 30 Nhưng không thể nghi ngờ, cái này tầng thứ hai tất cả người. đều là tinh nhuệ. Trừ Lăng Vân mình, những người khác đều là là cùng một màu võ vương. Tầng hai mọi người, không một không phải đông võ bảng lên cao thủ. Ngày thường bọn họ đi bên ngoài, mỗi một cái đều là bị người ngưỡng mộ thiên kiêu. Nhưng mà, lúc này bọn họ nhìn về Lăng Vân ánh mắt, đều tràn đầy ngưng trọng và kiêng kỵ Bàn về tu vi, bọn họ vượt qua Lăng Vân, có thể bàn về thực lực, có thiếu niên võ tông danh xưng là Lăng Vân, rõ ràng có thể áp chế bọn họ tất cả người. Lăng Vân giống vậy đối với những thứ này thiên kiêu tâm tư không có hứng thú. Hắn ánh mắt quét qua bọn họ, liền trực tiếp hướng một căn mật thất đi tới. Cái này hác bạch tháp, đối với hắn tạo thành to lớn chèn ép, nhưng vậy không hổ là tu luyện ra tốc khí, hắn ở chỗ này giống vậy có thể được chỗ tốt to lớn. Mà Lăng Vân bị chèn ép lớn hơn, lấy được chỗ tốt, giống vậy so với người khác lớn. Vạn cổ thôn thiên quyết, đóng lại mật thất, Lăng Vân lập tức vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết. Thừa dịp còn có thể kiên trì, hết sức nuốt hút dị hỏa thả ra năng lượng. Rào rào rào rào, trong phút chốc, cái này hác bạch tháp bên trong năng lượng, giống như lũ lụt hướng hắn vào tới. Lăng Vân không chút do dự, điên cuồng chiếm đoạt. Trong óc, hắn linh lực, lấy tốc độ kinh người gia tăng. Sau nửa giờ, Lăng Vân trong óc, linh lực kịch liệt lăn lột. Ẩm, linh lực bạo tăng đến 114.000 đạo. Đến đây, Lăng Vân tu vi lại vào, trở thành cấp 7 võ sư. Hả, một chút máu tươi Đây là những từ hắn khóe miệng tràn ra. Đáng tiếc, Lăng Vân khá là không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Hắn đây là đang chống cự dị hỏa đối với hắn tổn thương. Cho dù hắn thức hải mạnh mẽ, sức đề kháng cũng có giới hạn. Tiếp tục nữa, sợ rằng thật sẽ làm bị thương thức hải căn cơ. Hắn chỉ có thể lau đi khóe miệng máu tươi, buông tha tiếp tục tu hành, quả quyết đứng dậy rời đi. Trở lại hạ ra, Lăng Vân vận chuyển linh lực, tu bổ trong cơ thể dị hỏa tạo thành tổn thương đêm khuya Lăng Vân tâm bên trong động một cái, hướng hạ ra đi ra bên ngoài. Ở hạ ra đối diện một tòa tử lầu, hắn gặp được Mộ Dung Ngọc Yến. Mới vừa rồi, hắn chính là thông qua Hoàng Tuyền Phù, cảm ứng được đối phương, cái này mới ra ngoài. Rất rõ ràng, Mộ Dung Ngọc Yến cũng là biết Hoàng Tuyền Phù đặc thù, cố ý ở nơi này chờ hắn. Ngày mai buổi sáng, Mộ Dung ra chuẩn bị gạt ngươi, cùng tư đổ ra thương lượng vãn ngư vôn sự. Mộ Dung Ngọc Yến nói thẳng, gạt ta, Lăng Vân chân mày cao lại. Mộ dung ra dùng tô vãn ngư tới thông ra, điểm này hắn sớm biết. Trước mộ dung ra xem trọng, là Trấn Hải Vương Phủ và Lăng Gia hiện tại chẳng qua là đổi thành tư đồ ra. Trước kia mộ dung ra không đem người coi ra gì, nhưng bọn họ lại không ngốc, người đánh chết Lăng Hải tin tức vừa ra, bọn họ nơi nào còn dám khinh thị, cố ý gạt ngươi, chính là lo lắng ngươi tới làm phá hoại. Mộ dung Ngọc Yến nói, Lăng Vân trong mắt lộ ra sắc bén, cái này mộ dung ra, thật đúng là không tiền đồ, đường đường cự đầu gia tộc. Luôn là suy nghĩ dùng cô gái thông ra Tới chộp lấy lợi ích Hơn nữa, mộ dung ra như chỉ lợi dụng mộ dung ra sau lưng Vậy hắn còn không lời nói Có thể mộ dung ra nhưng đôi ba lần Cầm chú ý đánh tới tô vãn ngư trên mình Cái này hắn liền không cách nào dễ dàng tha thứ Tư đồ kính không là chết sao Mộ dung ra lại thế nào và tư đồ ra thông ra Lăng vân lạnh lùng nói Tư đồ ra lại vượt quá tư đồ kính một người Mộ dung Ngọc Yến diễu cợt nói Được rồi Ta chính là tới nói cho người tin tức này, như đi ra quá lâu, sau chuyện này tất sẽ bị mộ dung ra hoài nghi. Suất lời, nàng liền vội vã rời đi, lang vân nhìn bóng đêm, ánh mắt u lãnh, mộ dung ra lần này cử động, làm thật đúng là bí mật. Nếu không phải mộ dung ngọc yến, hắn khẳng định sẽ bị chẳng hay biết gì. Đến khi ngày mai, mộ dung ra cầm làm xong chuyện, vậy thật rất buồn nuôn người. Mặc dù hắn không quan tâm cái gì thông ra, cho dù thật thông ra, hắn cũng có thể cầm tô vãn ngư đoạt lại. Nhưng không đại biểu hắn có thể chứa nhẫn mộ dung ra cái loại này hành vi. Còn có từ đồ ra, biết rõ Tô Vãn Ngư là người hắn, còn dám tới cầu hôn, thật là tự tìm cái chết. Làm đêm, Lăng Vân dục ngựa lao nhanh, trời còn chưa sáng, hắn liền chạy tới từ khê thành. Từ khê mộ dung phủ, phòng tiếp khách, một người vóc người thon dài, phong độ nhẹ nhàng, tuổi chừng người thất thiếu niên, đối diện Tô Vãn Ngư mỉm cười. Vãn Ngư người tốt, ta là từ đồ minh, thiếu niên đi tới Tô Vãn Ngư trước người. Lần này người ta thông ra, đối với mộ dung ra và tư đồ ra mà nói là cùng thắng, ta đối với người vậy rất hài lòng, từ nay về sau ngươi chính là vị hôn thê của ta. Trong phòng khách, mộ dung ra và tư đồ ra người, cũng mặt đầy nụ cười nhìn một màn này. Tô vãn ngư nhưng là sắc mặt lạnh lẽo, lần này mộ dung ra để cho nàng trở về, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, cùng bình thường như nhau tu hành. Nào nghĩ tới, sáng sớm dậy, mộ dung ra nói cho nàng tới kiến thức người khách quan trọng, kết quả gặp phải là như vậy chuyện. Một cổ tức giận, thoáng chốc từ Tô Vãn Ngư trong lòng dâng lên. Giữa lúc Tô Vãn Ngư muốn tức giận từ đổ minh lúc đó, một giọng nói bỗng nhiên từ cửa truyền tới, muốn người phụ nữ không phải người sai, nhưng xin không phải ở bên ngoài tùy ý phát xuân, thanh lâu tương đối thích hợp ngươi. Bên trong phòng khách tất cả mọi người cả kinh, cùng sau khi phản ứng, những người khác tức giận không dứt Tô Vãn Ngư chính là mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Cửa đại sảnh, một cái thanh y thiếu niên dậm chân tới, chính là Lăng Vân. Ngươi là ai? Tư đồ minh ánh mắt sốc hàn, nhìn chằm chằm Lăng Vân. Mặc dù Lăng Vân hôm nay thanh danh vang lên, nhưng hắn mới từ đế đô tới, còn thật sự không biết Lăng Vân. Lăng Vân mỉm cười, ta là vãn ngư sư đệ, đồng thời cũng là nàng người đàn ông. Cũng là nàng người đàn ông, lời này Lăng Vân nói rất bình thản, nhưng mà rơi vào tại chỗ những người khác trong tai, không khác nào đất bằng phẳng tiếng nổ. Tô vãn ngư trong trẻo lạnh lùng trên mặt, thoáng qua lao một cái đỏ ửng nhưng khác thường không có phản đối. đổi thành ngày thường Nàng có lẽ sẽ cáu giận, có thể mới vừa trải qua tư đồ minh cùng mộ dung ra những người này buồn non chuyện, Lăng Vân lời này ngược lại để cho nàng có loại dựa vào cảm. Chương 136. Thật là to gan, ngươi là Vãn Ngư sư đệ, tư đồ minh không phải cái gì cậu ấm túi rơm. Ban đầu hắn rất tức giận, bất quá thoáng qua liền khôi phục bình tĩnh, trên cao nhìn xuống nói, xem ở Vãn Ngư mặt mũi, ta cầm ngươi lời nói mới rồi làm cười nhạo, ngươi nói lời xin lỗi chúng ta liền lúc này bỏ qua. Hắn lần này điệu bộ để cho mộ dung ra nhiều người cao tầng lại là thưởng thức. Thực vậy, bàn về tu hành thiên phú, tư đồ minh thì không bằng tư đồ kính. Nhưng ở làm người và thủ đoạn một khối này, tư đồ minh có thể quăng ra tư đồ kính 18 con phố. Mà ở tư đồ ra loại gia tộc này, thiên phú ngược lại không phải là như vậy trọng yếu, thủ đoạn bất phàm mới có thể sừng sướng không ngã. Phòng khách vị trí đầu não, ngồi hai người, một người trong đó tuổi chừng 40, anh Tuấn Nho Nhã, là mộ dung ra làm đại tộc trưởng mộ dung thuần. Ở mộ dung thuần bên người, là cái qua năm 60 tuổi bà lão, đây là tư đồ gia tam trưởng lão tư đồ mai. Tiểu huynh đệ, mặc dù ngươi là vãn ngư sư đệ, nhưng có chút chơi cười cũng không được có thể khai bậy. Đây là, tư đồ mai mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, nàng còn nhìn về phía mộ dung thuần, rõ ràng cho thấy để cho mộ dung thuần cho cái giải thích. Mà giờ khắc này, mộ dung thuần nhưng không để ý tới tư đồ mai. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lăng vân, ngươi làm sao sẽ tới. Chuyện lần này hắn làm rất bí mật, chính là tránh Lăng Vân tới làm phá hoại. Không nghĩ tới, Lăng Vân vẫn phải tới. Ở những người khác xem ra, mộ dung thuần đây là quát hỏi Lăng Vân, người sau cái này thiếu niên, nhất định sẽ bị hù được run lẩy bẩy. Có thể làm người ta chố mắt nghẹn hỏng cảnh tượng xuất hiện. Mọi người trong mắt hác y thiếu niên, lạnh nhạt nhìn mộ dung thuần nói, sâu xa nói, mộ dung thuần, người thật là to gan. Mộ dung thuần mặt liền biến sắc, hiện ra vẻ nổi nóng. Cứ việc lăng vân thực lực là để cho hắn kiêng kỵ, nhưng hắn nói thế nào đi nữa, đều là mộ dung gia tộc trưởng, sao có thể dễ dàng tha thứ lăng vân ngay trước mọi người rơi hắn mặt mũi. Vô lễ, bất quá, mộ dung tuần còn chưa lên tiếng, từ đồ minh liền khiển trách, coi như người đối với bá phụ như thế nào đi nữa có ý kiến, hắn đều là trưởng bối của ngươi, có ngươi như thế đối với trưởng bối nói chuyện. Nói chuyện lúc đó, hắn trong mắt thoáng qua một tia cười lạnh, hắn là cố ý như vậy. Chính là muốn ngay trước mặt Tô Vãn Ngư Để cho Lăng Vân mặt mũi vô tồn Thấy một màn này Mộ dung thuần môi khẽ nhúc nhích Vốn là dự định nói gì Nhưng lời đến khóe miệng hắn liền thay đổi chú ý Lăng Vân Đây là người muốn tự tìm chết Vậy thì không nên trách ta tác thành ngươi Hắn trong mắt sắc bén lưỡng lờ Lăng Vân có thể chém chết Lăng Hải Thực lực mạnh không thể nghi ngờ Nhưng như thế nào đi nữa mạnh Cũng không khả năng lấy sức một mình Đối kháng từ đổ ra Do mộ dung ra ra tay Đánh chết giết chết Lăng Vân, vậy sẽ tổn thất không nhỏ, quan trọng hơn còn sẽ đắc tội Tô Vãn Ngư, để cho Tô Vãn Ngư đối với mộ dung ra sinh lòng oán hận. Như vậy thứ nhất, để cho tư đồ ra ra tay tiêu diệt Lăng Vân, không thể nghi ngờ là nhất lựa chọn tốt. Vì vậy mộ dung thuần quyết định bên cạnh xem, mặc cho sự việc trở nên ác liệt đi xuống. Các người tư đồ ra người, thật đúng là vĩnh viễn không dài dạy bảo, đàng hoàng ở đế cũng không tốt sao. Lăng Vân ánh mắt chuyển hướng tư đồ minh, tư đồ minh đồng tử hơi chăm chú Rốt cuộc ý thức được không đúng Một là mộ dung thuần thái độ quỷ dị Hay là trước mắt cái này thiếu niên không khỏi quá chấn định Người kết quả là ai Hắn lạnh lùng nói Ta tên chữ Người từ đồ ra hẳn không sẽ xa lạ Lăng Vân giọng không hề bận tâm Không đợi hắn báo ra tên chữ Từ đồ mai đã kịp phản ứng Đứng bật lên thân Người là Lăng Vân Trước nghe được Lăng Vân nói là tô vãn ngư sư đệ Nàng liền cảm thấy có chút cổ quái Chỉ là còn không suy nghĩ nhiều Giờ khắc này Chỗ này chỗ cổ quái, Rốt cuộc để cho nàng nhớ tới Lăng Vân là ai. Lăng Vân súc sinh này, không phải là tô vãn ngư sư đệ. Xem ra ngươi còn không có giả hồ đồ, Lăng Vân nói châm chọc, được được được, ta tư đồ ra đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám chủ động xuất hiện. Tư đồ mai giận dữ mà cười, cái gì, ngươi chính là Lăng Vân, tư đồ minh kinh hãi, tiếp theo chính là giận dữ, súc sinh, ngươi giết ta nhị đệ tư đồ kính còn chưa đủ, lại còn muốn đến phá hoại ta hôn sự. Xin lỗi, xưa tỷ ta hôn sự, chỉ có chính nàng có thể làm chủ, người tư đồ ra cũng tốt, mộ dung ra cũng tốt, cũng không có quyền hỏi tới." Lăng Vân khinh thường nói, "Vì vậy, người cái này cái gọi là hôn sự, căn bản là lời nói vô căn cứ, ta cũng đã nói, người nếu như Tư Xuân, mời đi Thanh lâu, nơi đó có bó lớn người phụ nữ chờ người chọn lựa." Bị Lăng Vân như vậy trắng trợn miệt thị và châm chọc, Tư Đồ Minh Tâm cơ sâu hơn đều không khỏi sắc mặt đỏ lên. Mấy cái hô hấp sau đó, hắn hít sâu một cái, Lại rất miễn cưỡng để cho mình khôi phục lý trí. Không sai, Lăng Vân, người rất tốt. Tư đồ minh âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhiều năm qua như vậy, có thể để cho ta tức giận, thậm chí suýt nữa thất thố người cùng thế hệ. Ngươi là cái đầu tiên, liền xông lên điểm này, ta cũng sẽ thật tốt, hậu đãi ngươi. Nói đến hậu đãi hai chữ, hắn rõ ràng tăng thêm giọng Thiếu ra cần gì phải cùng hắn nói nhảm. Tư đồ ra trong đám người, một người thanh niên nóng nảy nói, mặc dù ta không tin. Tiểu súc sinh này thật có thể giết chết nhị thiếu da, nhưng khẳng định vậy không thoát được quan hệ đối với loại người này giết nói sau. Cứ việc tin đồn là Lăng Vân giết Lăng Hải và Tư Đồ Kính, nhưng chân chính hoàn toàn tin tưởng người, đúng là không nhiều. Tư Đồ ra giống vậy cảm thấy, trong này có âm mưu. Lần này bọn họ tới Đông Giang Thành, trừ cùng Mộ Dung ra thông ra bên ngoài, cũng phải cần tự mình điều tra Tư Đồ Kính bị giết chuyện. Tô Vãn ngư mặt đẹp như có hàn xương, môi đỏ mỏng khẽ mở tựa hồ muốn nói gì. Lăng Vân vỗ vỗ bả vai nàng, sửa tỉ, giao cho ta xử lý. Tô Vãn Ngư thần sắc không khỏi một hồi hòa hoãn, nhẹ nhàng gật đầu. Tình hình này, nhìn Tư Đồ ra mọi người lại là tức giận. Tư Đồ Minh đem Tô Vãn Ngư, coi vì mình vị hôn thê, Tư Đồ ra những người khác vậy giống vậy như vậy cho rằng. Hiện tại Lăng Vân như vậy, coi như là ở trước mặt khiêu khích Tư Đồ ra. Tiểu súc sinh, người thật đúng là không kịp đợi muốn tìm chết. Trước kia nóng nảy thanh niên một bước bước ra, sẽ đến Lăng Vân trước người. Nhớ, ta tên là Tư Đồ Chảm, danh tự này là tộc trưởng tự mình ban cho ta, ngụ ý là chém chết hết thảy cùng Tư Đồ ra là địch người. Hắn tu vi, là võ vương cấp 5, tiểu trảm người đừng giết chết, chúng ta còn cần giữ lại hắn tới thẩm vấn. Tư Đồ Mai lên tiếng, mất hứng, Tư Đồ trảm một hồi tiếc núi, tiếp theo lại giữ tợn nói, thằng nhóc, người để cho ta không thoải mái, vậy kế tiếp, ta nhất định sẽ cắt đứt người tứ chi, lại hung hăng hành hạ ngươi chỉ có người thống khổ mới có thể đền bù ta khó chịu. Bá, hắn tốc độ cực nhanh, lời còn chưa dứt hắn tay phải đã cong như móng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, chụp vào lăng vân cổ họng. Linh võ kỹ, ưng chảo thủ, ác liệt bá đạo hơi thở, tàn phá mở, tại chỗ những người khác, cho dù cách vài mét xa, cũng có thể cảm giác được, một hồi nghiêm túc gió đập vào mặt. Đồng thời, tư đồ chảm ưng chảo thủ phía trên, 70 viên viễn của tinh thần lưu ảnh, rõ ràng có thể gặp. Tư đồ ra mọi người đối với lần này thấy có lạ hay không? Mộ dung ra đám người các loại, nhưng đều không khỏi làm cả kinh. Cái này tư đồ chảm, thực lực lại lớn mạnh như vậy. Trời ạ, một cái võ vương cấp 5, có thể đánh ra 700.000 cân lực lượng. Liền liền mộ dung thuần cũng sắc mặt ngưng trọng. Bình thường võ vương cấp 5 linh huy, đều là 250 tấn, có thể đánh ra 300 tấn thì đã là thiên tài. Cái này tư đồ chảm, đánh ra 700.000 cân, tuyệt đối là quái vật. Thảo nào, cái này tư đồ trảm vốn là thân phận, chỉ là một tư đồ ra nô bộc. Lại có thể bị tư đồ gia tộc trưởng tư đồ phó, tự mình ban thưởng tên họ. chương 137, quá cầm mình coi ra gì, tiểu xuất sinh này, tất bại không thể nghi ngờ, tư đồ minh thần sắc nhàn nhạt, đối với tư đồ chảm, hắn có mạnh mẽ lòng tin. Những năm này, tư đồ chảm đi theo hắn, là hắn chém chết không biết nhiều ít kẻ địch, cho tới bây giờ cũng chưa có thất bại. Tư đồ mai lại là thản nhiên, tựa như đã thấy, Lăng Vân bị tư đồ chảm phế bỏ, bắt được trước người hắn tình cảnh. Nàng nội tâm đã ở trong tối tối tâm tính toán, chờ lát phải như thế nào thẩm vấn Lăng Vân, bước ra tư đồ kính chết chân tướng. Mộ dung ra diễn cảm thì tất cả không tương một, nhưng đều ở đây mắt lạnh bên cạnh xem. Lăng Vân chém chết Lăng Hải và tư đồ kính chuyệt, là phát sinh ở Đông Giang Thành. Đối với Lăng Vân thực lực, bọn họ so tư đồ ra càng tin tưởng, bất quá sâu trong nội tâm, vẫn không thể tránh khỏi có chút nghi ngờ. Hôm nay, bọn họ vừa vặn mượn cái này cơ hội, chân chính nhìn kỹ hạ Lăng Vân hư thật. Ở mọi người suy nghĩ dối dít lúc đó, đối mặt tư đồ chảm một chảo, Lăng Vân nhưng không nhúc nhích. Như thế rác rời, tư đồ chảm chỉ cảm thấy buồn nôn. Trong tin đồn, cầm cái này Lăng Vân khen suốt ngày trên khó khăn, trên đất hít có thiếu niên võ tông, kết quả thực lực lại như thế yếu. Ở hắn dưới sự công kích, liền phản ứng cũng phản ảnh không tới, loại người này làm sao có thể giết chết tư đồ kính, chứa nói chi là chém chết võ tông. Chuyện này quả nhiên có âm mưu, cái này Lăng Vân chỉ là một bị đẩy tới trước đài con dối. Gánh nổi hiệp, chân chính chém chết tư đồ kính và lăng hải, nhất định là người khác. Tư đồ mai và tư đồ minh giống vậy như vậy cho rằng. Ý niệm không rơi, làm tư đồ chạm ngón tay sắp chạm được lăng vân ra, lăng vân không có chút nào báo trước động. Cái gì, tư đồ chạm chỉ cảm thấy hoa mắt, có loại không ổn cảm giác. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác tay mình cổ tay, rơi vào lăng vân trong lòng bàn tay. Sự thật đúng là như vậy, lăng vân tay, đã vững vàng bắt tư đồ chạm cổ tay. Tư đồ trảm muốn vùng vẫy, nhưng phát hiện lăng vân tay giống như thép đúc, căn bản không cách nào dung chuyển. Không, hắn nội tâm, đã cảm giác được gây gâu. Quả nhiên, một khắc sau, lăng vân hung hăng vặn một cái, tư đồ trảm cánh tay, liền liền thịt mang xương, bị lăng vân rất miễn cưỡng bẻ gấy. À à à, à tư đồ chảm phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Ờ, tư đồ mai theo bản năng muốn uống chỉ, có thể nàng nói vừa nói ra miệng, lăng vân liền nắm tư đồ chảm tay cụt, đi về trước chợt cắm một cái Phốc suy, nhất thời tư đồ chảm tay cụt, liền cắm vào tư đồ trảm ngực. Tư đồ chảm thân thể, thoáng chốc cứng ngắc tại chỗ. Bốn phía bỗng nhiên tĩnh mịch, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn một màn này. Tư đồ chảm, đây chính là võ vương cấp 5, có thể đánh ra 700.000 cân cự lực cao thủ. Có thể như vậy cao thủ, một chiêu liền bị Lăng Vân giết. Tư đồ ra mọi người nghĩ tới phải, Lăng Vân thực lực như vậy khủng bố, chẳng lẽ Lăng Hải và tư đồ kính thật là hắn giết. Cái này sau lưng Căn bản không cái gì bàn tay đen sau màn. Mộ dung ra một khối thì sắc mặt ngưng trọng. Nếu nói là lúc trước bọn họ còn có đoán nghi, cảm thấy Lăng phủ chuyện có hay không bí mật khác, giờ phút này thì hoàn toàn xác định, thật sự là Lăng Vân giết Lăng Hải và tư đồ kính. Sau đó, Lăng Vân buông tay, tư đồ chảm nhất thời mất đi chống đỡ, thân thể phanh ngã xuống đất. Những người khác suy nghĩ, nhưng vẫn thuộc về đình trệ bên trong, không một người nói chuyện. Cái loại này tính mịch bên trong, Lăng Vân không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn Tư Đồ Mai nói, người mới vừa nói, muốn thẩm vấn ta. Tư Đồ Mai ánh mắt một trận rung động, muốn lấy dũng khí nói dọa, cuối cùng nhưng chỉ là nuốt nước miếng một cái, không nói ra lời. Lăng Vân cười nhạo một tiếng, tầm mắt chuyển hướng Tư Đồ Minh, châm chọc nói, ta muốn biết, người chuẩn bị làm sao hậu đãi ta. Ta, ta, Tư Đồ Minh thức hải ông ông tác hưởng, cảm giác suy nghĩ một phiến hỗn loạn. Hắn muốn nói gì, có thể thường ngày có thể nói thiện biện luật, nói nàng yêu nhã hắn. Giờ phút này nhưng liền ngôn ngữ cũng tổ chức không đứng lên. Cút, Lăng Vân quát lạnh, cái này quát một tiếng, nhất thời đem tư đồ minh hống tỉnh. Hắn sắc mặt thoáng chốc như mở nhiễm phường, một hồi xanh một hồi trắng. Từ nhỏ đến lớn, hắn hạng cao ngạo, có thể hiện tại hắn lại bị Lăng Vân, như heo chó vậy trách la, trực tiếp để cho hắn cút, vẫn là ngay trước mặt tô vãn ngư. Mai gì, hắn đôi mắt đỏ lên, không khỏi nhìn về phía tư đồ Mai, muốn cho tư đồ Mai chủ trì công đạo. Bàn về thực lực. Hắn và tư đồ chảm kém không nhiều, thậm chí năng lực thực chiến còn không bằng tư đồ chảm. Muốn phải đối phó Lăng Vân, chỉ có thể gửi hy vọng vào tư đồ Mai vị này võ vương cấp 9. Cảm nhận được tư đồ Minh ánh mắt, tư đồ Mai nắm thật chặt quyền, nhìn Lăng Vân, Lăng Vân, người lại giết ta tư đồ ra người. Người rất khó chịu, Lăng Vân khinh thường nói, khó chịu cũng cho ta nhín, hơn nữa tốt nhất lập tức cút đi, nếu không ta không dám cam đoan, người và tư đồ Minh có thể hay không yên ổn rời đi. Tư đồ mai tâm thần run dẩy, Lại cũng không dám nói thêm cái gì. Sau đó, ở những người khác rung động trong ánh mắt, tư đồ mai gắt gao kiềm chế mình nói chúng ta đi. Mai gì, tư đồ minh khó tin. Bọn họ tư đồ ra, lúc nào nhận loại khuất nhục này. Hôm nay không những không trả thù, còn muốn nhẫn. Đi, tư đồ mai cơ hồ dùng hết điên cuồng phương thức nói. Nhất thời mấy cái tư đồ ra đệ tử, liền nhanh chóng nâng lên tư đồ chảm thi thể, đi theo ở tư đồ mai sau lưng. Tư đồ minh tựa như bị gõ hết xương. Mặt xám như cho tàn sống ở đó Đến khi Tư đổ ra những người khác cũng mau lúc ra cửa Hắn mới điên cuồng gầm thét một tiếng, đuổi theo Phía sau, mộ dung ra mọi người đều ngừng thở Tư đổ ra lần này cầu hôn đội ngũ, có chừng hơn 20 người Nhưng hôm nay, cái này hơn 20 người lại bị Lăng Vân một người nhếp lui Thiếu niên võ tông, coi là thật đáng sợ Mà Lăng Vân đôi mắt, đã nhìn về phía mộ rung thuần Mộ rung thuần, người lá gan, thật rất lớn Lăng Vân cười lạnh nói Mộ Dung Thuần sắc mặt trầm xuống. Mới vừa rồi, Lăng Vân tiến một bước chứng minh thực lực, để cho Mộ Dung Thuần không thể không càng thận trọng. Nhưng vẫn là câu nói kia, cái này không đại biểu Lăng Vân là có thể đối với hắn như vậy càng rỡ. Lăng Vân, người thực lực, đúng là để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc này Mộ Dung Thuần liền nói, có thể người phải biết, nơi này là Mộ Dung ra, là vương chiều một trong những cử đầu lãnh địa, coi như người thật có thể sánh vai võ tông. Tin không tin chỉ cần ta ra lệnh một tiếng Giống vậy có thể đem người tại chỗ đánh chết Lăng Vân nghe Không có sợ hãi chút nào Cực độ khinh thường nói giết ta Mộ Dung Thuần Người quá cầm mình coi ra gì Cũng quá cao xem mộ Dung ra Càn rỡ, ngông cuồng cực kỳ Lăng Vân một câu nói này Giống như thọc tổ ong vò vẽ Tại chỗ nhiều người mộ Dung ra cao tầng đều chấn động dần Chuyện cho tới bây giờ Lăng Vân thực lực Đã đúng là đạt được bọn họ coi trọng Nhưng đúng như mộ Dung Thuần nói Cái này không đại biểu Lăng Vân thì có tư cách khiêu khích Mộ Dung ra. Mộ Dung ra trong hàng đệ tử, Mộ Dung Khang cũng ở đây. Giờ phút này gặp Lăng Vân như vậy phách lối, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một hồi sảng khoái, cái này rác rời, ngông cuồng như vậy, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Thân là Mộ Dung ra đệ tử, hắn rất rõ ràng Mộ Dung Tuần thực lực có bao kinh khủng. Phải biết, Mộ Dung Tuần không chỉ là võ tông cấp 5, còn có nặng bao nhiêu lá bài tẩy, cho dù ở võ tông bên trong, cũng là làm người ta kiêng kỵ tồn tại Lăng Vân như vậy chọc giận Mộ Dung Thuần, nhất định sẽ bị Mộ Dung Thuần đánh chết. chương 138, quy xuống, rung động, người có phải hay không lấy là, ta coi trọng vãn ngư, cho nên sẽ cố kị nàng, không dám cầm ngươi như thế nào. Mộ Dung Thuần đây là ngược lại không tức giận nữa, vô cùng lạnh nhạt nhìn Lăng Vân. Thấy hắn như vậy, Mộ Dung ra rất nhiều người đều không khỏi cúi đầu, biết Mộ Dung Thuần đây mới thực là động sát cơ. Nói lời này lúc đó, trên người hắn đã lộ ra sát cơ. Có thể gặp hắn cho dù sẽ cố kỵ Tô Vãn Ngư, nhưng tuyệt sẽ không vì vậy thay đổi mình ý chí. Sự thật vậy đúng là như vậy, Tô Vãn Ngư là thiên phú mạnh, bất quá muốn mượn này chừng hắn cái này tộc trưởng, đây là tuyệt không thể nào chuyện. Thấy vậy, Tô Vãn Ngư mắt lộ ra nóng nảy, nàng biết Lăng Vân thực lực rất mạnh, có thể Mộ Dung Thuần không phải người bình thường, đối phương là Mộ Dung ra tộc trưởng, vương triều có hạn cường giả. Không chờ nàng mở miệng, Lăng Vân cứ nhìn Mộ Dung Thuần, bình tĩnh nói ra một câu nói, Mộ Dung Thuần Mỗi ngày ban đêm, tim cảm giác đau nhói, có phải rất là khó chịu hay không? Nghe nói như vậy, mộ dung ra những người khác xứng sờ, hoài nghi Lăng Vân có phải hay không ở mê sảng. Nhưng mà, mộ dung tuần nhưng là con người rốc xúc, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Bí mật này, liền liền người bên gối hắn cũng chưa bao giờ nói qua, Lăng Vân là làm sao biết. Mơ hồ tới giữa, mộ dung tuần nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng nổi có thể. Người làm sao biết, lúc này hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, khàn khàn nói. Lăng Vân thoắt miệng cười một tiếng, đương nhiên là nhìn ra được. Mộ Dung Ngọc Yến đây là con mắt lưu chuyển, cướp tới Mộ Dung Thuần bên người, đối với hắn thấp giọng nói những gì. "Luyện đan sư." Mộ Dung Thuần hô hấp lại dồn dập mấy phần, Mộ Dung Ngọc Yến đối với hắn nói, "Là Lăng Vân ở Bạch Lộc Thành lúc đó, luyện chế qua không thiếu cao minh đan dược." Lăng Vân nhìn nàng một mắt, hắn làm sao không biết, Mộ Dung Ngọc Yến đây là sợ Mộ Dung Thuần giết hắn, dễ trước cong dương cao hắn giá trị. Đối với lần này Hắn tỉnh bơ, trực tiếp đối với Mộ Dung Thuần nói, đem người linh lực, đi thủ thiếu âm tâm kinh nghịch vận thử một chút. Đổi thành trước, Mộ Dung Thuần tuyệt sẽ không nghe Lăng Vân. Dẫu sao nghịch vận linh lực, là rất nguy hiểm, nhưng Lăng Vân có thể một lời vạch trần hắn đau trứng cái này đã cho thấy bất phàm. Huống chi, chỉ là đem linh lực nghịch trở một nhánh kinh mạch, mặc dù có nguy hiểm vậy ở trong phạm vi khống chế. Lúc này Mộ Dung Thuần liền bán tín bán nghi thử nghiệm. Mấy cái hô hấp sau đó. Mộ Dung Thuần trên mặt bóng dưng lộ ra vẻ vui mừng. Hắn phát hiện, dựa theo Lăng Vân phương pháp đi làm, trong cơ thể như vậy không cảm giác thư thích, thật hóa giải rất nhiều. Thoáng chốc, Mộ Dung Thuần lại cũng không cách nào bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đã thấm ra mãnh liệt kích động. Lăng Vân, ngươi muốn cái gì? Mộ Dung Thuần không kịp chờ đợi, tựa như rất đói khát nhìn Lăng Vân, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta, vô luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể cho, ta cũng cho ngươi Mộ Dung ra những người khác, thấy một màn này, đầu cũng một hồi ngẩn ra. Tình hình này, phát sinh được quá đột nhiên. Mộ Dung khang một mặt mờ mịt, một khắc trước hắn giặt rào vui mừng, lấy là Mộ Dung Thuần sẽ chém chết Lăng Vân. Kết quả cái này trong tháng qua, hết thảy đều thay đổi. Mộ Dung Thuần lại có thể ngay trước mọi người khẩn cầu Lăng Vân. Lăng Vân nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Thuần, cầu người, nên có cầu người dáng vẻ, xem người thái độ này, là bố thí ta. Phịch, tiếp theo. Ở mộ dung ra mọi người khó tin trong ánh mắt, mộ rung thuần lại phanh quỳ xuống lăng vân trước người. Cứu ta, ta cầu người cứu ta. Mộ rung thuần coi thường những người khác phản ứng, trong mắt chỉ có lăng vân. Những người khác nơi nào có thể tưởng tượng được nỗi thống khổ của hắn.